Hồi thứ 61 Bắn lãnh tiễn, yến thanh cứu chủ Cướp pháp trường, thạch tú thi gan Nói về Lưu Tuấn Nghĩa là một người khỏe mạnh giỏi giang, anh hùng vô địch song xưa nay chưa từng quen tay dưới nước bao giờ Nay bỗng chốc bị thuyền lật xuống dưới nước Làm cho chàng ta luống cuống rụng rời chân tay Không biết lối nào mà dở Trương Thuận liền ôm lấy ngang lưng mà đem thẳng vào bờ Khi vào tới bờ đã thấy đóm đuốc sáng trưng Và có 5-60 người đứng đón sẵn ở đó Chúng đem Lưu Tuấn Nghĩa lên bờ Đứng súng vào Tháo dao lưng ra Cởi bỏ hết quần áo Rồi toan đem thừng trói lại Chợt đâu thấy đới tung chạy đến quát ngay rằng Không được động đến viên Ngoại Cứ mời viên Ngoại vào chơi Đoạn rồi thấy một người mang ra một cái áo gấm Một bức quần theo đưa đến cho Lưu Tuấn Nghĩa Và có tám đứa tiểu lâu la Đưa cổ kiệu đến dìu viên Ngoại Lên kiệu mà khiêng đi Đi được vài bước sa trong đã thấy có hai ba mươi đèn lồng sa đỏ dẫn một toán người ngựa là Tống Giang Ngô Dụng và Công Tôn Thắng cùng các vị đầu lĩnh kéo đến. khi Kiệu Lưu Tuấn Nghĩa gần đến nơi, Tống Giang dội vàng quỳ xuống trước Kiệu, rồi các đầu lĩnh cũng quỳ theo cả một lượt ở sau. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy cũng dội vàng xuống Kiệu quỳ ra ngoài đất mà nói rằng: tôi đã bị bắt đến đây, xin cho sớm chết là hơn. Tống Giang cười rằng xin viên ngoại hãy cứ lên kiệu rồi sẽ hay nói đoạn lại diều lưu tuấn nghĩa lên kiệu rồi các đầu lĩnh đều lên ngựa mà nổi trống khua nhạc đưa thẳng về trung nghĩa đường khi tới trung nghĩa đường các đầu lĩnh mời lưu tuấn nghĩa vào ghế giữa đôi bên đèn nến thắp sáng choang rồi tống giang nói với lưu tuấn nghĩa rằng chúng tôi lâu nay nghe tiếng viên ngoại khác nào xét đánh ngang tai nay được gặp ngài đây Thật là thỏa lòng khát vọng vô cùng Vừa rồi bọn anh em có người không phải lỡ phạm đến Ngài, xin Ngài tha lỗi cho. Ngô Dũng cũng chạy đến mà rằng, bữa trước tôi có dân lệnh huynh trưởng tôi đến cửa Ngài giả làm thầy đoán số để mời Ngài đến núi Lương Sơn cùng tụ Đại Nghĩa với nhau, mà thay trời làm đạo. Vậy ngày nay Ngài đã tới đây, thật là hạnh phúc cho Sơn Trại, không biết tới đâu mà kể. Đoạn rồi Tống Giang mời Lưu Tuấn Nghĩa ngồi vào ghế thứ nhất. Lưu Tuấn Nghĩa cười mà đáp rằng, Lưu Tuấn nghĩa tôi khi trước ở nhà thực không có phép gì chết được nhưng ngày nay đến đây thực không muốn sống làm chi định giết xin cứ giết cần gì phải đùa như vậy Tống Giang vui vẻ đáp rằng lẽ nào chúng tôi dám đùa với viên ngoại thực là chúng tôi không phục uy tín của viên ngoại tựa hồ trong lòng đói khát đã lâu bởi thế chúng tôi mới lập kế Mời ngài đến đây tôn làm chủ sơn trại cho anh em chúng tôi được sớm khuya theo lệnh của ngài lưu tuấn nghĩa nói Hồi xin đừng nói nữa tôi đây muốn chết thì dễ bằng muốn cho tôi theo thì rất khó ngô dụng dội gạt đi rằng nếu vậy để hôm khác rồi ta sẽ bàn nói đoạn liền sai đem rượu lên để thiết đãi lưu tuấn nghĩa không sao từ chối được đành gượng uống năm ba chén rồi nghỉ lại ở đó ngày hôm sau tống giang sai giết trâu mổ ngựa bày tiệc linh đình mời lưu tuấn nghĩa ra dự tiệc tống giang mời năm lần bảy lượt Mãi sao Lưu Tuấn Nghĩa mới chịu ngồi vào ghế giữa để uống rượu. Được một vài tuần, Tống Giang đứng dậy nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng Đêm qua thật là có điều không phải, xin Ngài tha lỗi cho. Sơn trại chúng tôi đây tuy hẹp nhỏ, song viên ngoại cũng nên xét đến hai chữ Trung Nghĩa mà lưu lại nơi đây. Tôi xin thuận tình nhường vị lại Ngài, xin chớ chối từ làm chi. Lưu Tuấn Nghĩa đáp, đầu lĩnh nói lạ thật, Tôi đây bình sinh không có tội gì, nhà cũng đủ ăn, không đến nỗi đói, sống làm dân nhà tống, chết phải làm ma nhà tống. Không nói đến hai chữ trung nghĩa, thì tôi còn uống liền dăm ba chén ở đây. Bằng nói đến hai chữ trung nghĩa thì cái bầu nhiệt huyết của tôi cũng khả dĩ tưới khắp ra đây ngay lập tức. Ngô Dụng tiếp luôn rằng, di ngoại đã không chịu ở đây thì cũng không nên cưỡng bách làm chi, giữ được người di ngoại chứ giữ thế nào được bụng. Có điều rằng anh em tôi cũng không được mấy khi Ngài đã hạ cố đến chơi. Vậy Ngài không bằng lòng nhập đảng, chúng tôi cũng không dám ép. song xin Ngài hãy lưu lại ở chơi mấy bữa, rồi xin đưa trả về nhà, thế là ổn tiện. Lưu Tuấn Nghĩa nói, đầu lĩnh đã biết rằng Lưu tôi cũng chẳng được gì, thì xin cho tôi về ngay cho tiện không? Tôi ở đây chỉ e sợ vợ con cửa nhà không biết tin tức ra sao cả. Ngô Dũng nói, cái đó có khó gì? Xin cho Lý Cố đem xe cộ về trước, còn ngài ở lại đây mấy hôm rồi sẽ về sau cũng được. Nói đoạn liền gọi Lý Cố lên cho ít tiền nông mà giao cho về trước. Khi Lý Cố sắp ra đi, Lưu Tuấn Nghĩa dặn giới rằng, Sự khổ của ta các ngươi đã biết, ngươi về nhà nói với nương tử bất tất phải lo, nếu ta chưa chết thì ta thế nào cũng về được. Lý Cố dâng lời mà rằng, các đầu lĩnh có bụng quá yêu như vậy, xin chủ nhân hãy ở chơi vài tháng sẽ về, có điều chi mà ngại nói đoạn tạ từ ra đi Ngô Dụng liền đứng dậy để đưa chân Lý Cố xuống núi Ngô Dụng cưỡi ngựa đi đến đợi ở bến Kim Sa trước được một lát Lý Cố cùng các người nhà và xe cộ đi đến nơi Ngô Dụng liền sai 500 tiểu lâu la ngồi dây lại chung quanh rồi gọi Lý Cố đến trước mặt mà bảo rằng chủ nhân nhà anh đã bằng lòng bàn với chúng ta nhập đảng ngồi vào hàng ghế thứ nhì rồi trước khi chưa đến đây đã viết bốn câu thơ ở dách Tỏ ý rõ ràng ra đó, anh đã biết chưa? Lưu qua phơ phất chiếc thuyền bơi, Tuấn Kiệt rong chơi buổi tối trời, Nghĩa sĩ tay cầm ba thước kiếm, Phản rồi chém lũ nghịch thần chơi. Trong bốn câu đó, mỗi câu lấy một chữ đầu hợp thành bốn chữ lư Tuấn Nghĩa Phản, anh đã biết chưa? Ngày nay chủ nhân anh đi đến đây, đáng lẽ thì đem tất cả các anh giết đi ngay, nhưng thế thì ác quá, vậy ta tha cho các anh về anh phải nói rõ cho mọi người biết chủ nhân không về nữa nhé lý cố dâng lời rồi lại lấy lại để không thôi ngô dụng liền cho chở thuyền đưa lý cố đi. ở về sơn trại uống rượu đến chiều mới tan sáng hôm sau trong sơn trại lại làm tiệc vui mừng rất là chững chạc lưu tuấn nghĩa nói với các đầu lĩnh rằng các ngài có lòng thương không nỡ giết tôi cũng cảm ơn song thà các ngài giết ngay còn hơn bắt giữ ở đây Thực là một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu. Vậy xin các ngài cho tôi cáo từ hôm nay, không thể lưu lại được nữa. Tống Giang nói, không mấy khi viên ngoại đến chơi, vậy ngày mai tôi xin mời riêng ngài một tiệc, để trò chuyện cùng nhau cho thỏa lòng khát vọng Xin ngài chớ từ chối. Lưu Tuấn Nghĩa không thể từ chối được, lại phải lưu lại cho đến ngày mai. Hết ngày mai là đến ngô dụng thiết tiệc một ngày, rồi đến công tôn thắng một ngày rồi các đầu lĩnh cố nài thiết tiệt một ngày tất cả hơn một tháng trời mà không hết lượt một hôm lưu tuấn nghĩa lấy làm sốt ruột quá chừng liền nói với tống giang để xin về tống giang đáp rằng chúng tôi còn muốn lưu viên ngoại ở chơi ít lâu song ngài đã nhất định đòi về như thế vậy ngày mai tôi xin mấy chén tiễn hành riêng về phần tôi xin ngài chiếu cố đến cho lưu tuấn nghĩa ở đến ngày mai nhận bữa tiễn hành của tống giang Rồi các đầu lĩnh lại giật nài với Lưu Tuấn Nghĩa rằng, ca ca chúng tôi kính trọng di ngoại 10 phần, thì tôi đây cũng phải kính trọng di ngoại đến 12 phần. nay ca ca tôi đã được nâng chén rượu tiễn hành, vậy còn chúng tôi không lẽ ngài lại còn bỉ thử mà không nhận cho? Như thế thật là phiền lòng cho anh em chúng tôi quá nổi. Bây giờ Lý Quỳ kêu to lên rằng, tôi bị khổ sở biết bao nhiêu, vào đến Bắc Kinh mời được ông ta ra đây, Này ông không cho chúng tôi mời bữa tiệc tiễn hành là nghĩa lý gì Nếu vậy tôi với ông quyết đấu một phen xem sao Ngô Dụng nghe nói cả cười mà rằng Từ cổ đến giờ chưa thấy ai mời khách như thế bao giờ Tôi xin viên ngoại xét đến lòng thành của họ Mà ở lại ít bữa nữa rồi mới có thể thỏa thiếp cả được Lưu Tuấn Nghĩa bất đắc dĩ phải lưu lại 4 năm hôm nữa rồi mới từ tạ ra đi Bỗng đâu lại thấy thần cơ quân sư chua vũ dẫn một tốt đầu lĩnh đến mà nói rằng chúng tôi đây tuy thị là hàng đàn em song đối với ca ca cũng có đôi phần đóng góp. Vậy không lẽ rằng chúng tôi lại không được tiễn chân viên ngoại hay sao? Viên ngoại không có lòng chiếu cố. Tôi đây cũng không dám phàn nàn gì. song chỉ sợ lũ anh em họ lôi thôi sinh sự thật là khó chịu. Ngô Dũng đứng lên đáp rằng anh em bất tất phải nóng nảy như vậy để tôi mời viên ngoại Hãy chiếu cố ở lại mấy hôm nữa là được rồi Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy không thể từ chối được Lại đành phải ngồi lưu lại ít bữa nữa Đoạn rồi các đầu lĩnh chia nhau tiễn tặng loanh quanh Làm cho Lưu với ngoại phải trì trệ lần nữa Chưa sao mà dứt đi được Khi Lưu Tuấn Nghĩa bước chân ra đi Chính đương vào dạo tháng 5 Tới nay thấm thoát đã hai tháng trời Cảnh sắc giang sơn bỗng chốc đã nhuộm màu thu sắc Lưu Tuấn Nghĩa lấy làm sốt ruột không sao chịu được liền nói với Tống Giang để khẩn khoản xin về Tống Giang cũng làm ra dáng chiều lòng duyên ngoại mà nhận lời ngay sáng hôm sau Tống Giang sai lấy quần áo cũ cùng giao gậy của Lưu Tuấn Nghĩa đưa ra trả lại rồi Tống Giang cùng các đồ lĩnh đem một mâm kim ngân để tặng Lưu Tuấn Nghĩa Lưu Tuấn Nghĩa cười mà nói rằng tiền của này trong sân trại làm gì mà có lẽ đâu tôi lại nhận như thế xong ngày nay không nhận thì cũng không lấy đâu làm lễ phí Vậy chỉ xin nhận đủ tiền về tới Bắc Kinh Còn thì tôi không dùng đến Nói đoạn nhận lấy ít tiền Rồi bái tạ ra đi Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh Đưa chân đến bến Kim Sa Rồi cùng nhau trở về Sơn Trại Lưu Tuấn Nghĩa đi dội vàng Chừng 10 hôm về tới địa hạt Bắc Kinh Hôm đó về gần đến thành Thì đã vừa tối Chàng liền nghỉ trọ ở ngoài hàng Để sáng hôm sau sẽ vào trong thành Sáng hôm sau Chàng trở dậy đi thẳng vào thành Khi đến một nơi ước chừng còn cách hơn một dặm đường thì vào tới trong thành, bỗng đâu thấy một người đầu tóc bơ phờ áo khăn rách rưới chạy đến trước mặt rồi lại phục xuống đất rồi khóc lên rưng rức. Lưu Tuấn Nghĩa ngạc nhiên nhìn đến thì chính là lãng tử Yến Thanh liền hỏi luôn rằng, Tiểu ức, có sao ngươi đến nỗi thế? Yến Thanh gạt nước mắt mà rằng, đây không phải là chỗ nói chuyện, xin chủ nhân đến chỗ khác. Lưu Tuấn Nghĩa liền theo Yến Thanh đến một chỗ vắng người để hỏi thăm Duyên Cớ. Yến Thanh nói rằng, sau khi chủ nhân đi độ nửa tháng, bỗng một hôm thấy Lý Cố trở về, nói với nương tử rằng, chủ nhân đã quy thuận với Tống Giang ở Lương Sơn Bạc, mà đứng vào hàng đầu lĩnh thứ hai và lưu lại ở đó. Đoạn rồi hắn báo với Quang Tư mà thông lưng với nương tử, chiếm hết cả nhà cửa tư cơ mà đuổi tôi ra ngoài thành. Hắn lại dặn dò các nhà thân thuộc Nếu ai chứa chấp tôi Thì hắn đành phí mất nửa gia tư Để đem người ấy đến kiện cửa quan Nhân thế tôi phải đi ra ngoài thành Mà kiếm ăn quanh quẩn Để đợi chủ nhân về xem sao Tôi chắc chắn chủ nhân không bao giờ Chịu làm nghề lạc thảo song nếu có quả thế thật Thì xin nghe lời tôi mà trở về ngay đất Lương Sơn kẻo vào thành bây giờ Thì không bao giờ mà tránh cho khỏi nạn Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói Quát lên rằng Vợ ta không phải người như thế ngươi đừng có nói liều với ta Yến Thanh nói rằng chủ nhân không có mắt ở đằng gáy làm gì biết được chuyện sau lưng bình nhật chủ nhân chỉ chuyên chú vào mặt võ nghệ không đói đến những việc nhỏ nhen nhưng thế mà lý cố tư thông với nương tử cũng không hay biết đến ngày nay hai người đó đã mưu mô với nhau nhận làm vợ chồng vậy nếu chủ nhân về đó thì quyết bị họ hại chứ không sai Lưu Tuấn Nghĩa quát lên mắng Yến Thanh rằng Nhà ta ở đất Bắc Kinh năm sáu đời nay ai mà không biết tiếng. Thằng Lý Cố nó có mấy đầu mà nó dám làm như thế. Chẳng hay chính ngươi làm càng rồi ngươi lại nói liều nói lĩnh với ta. Để ta về xem sao rồi sẽ liệu cho ngươi một thể Yến Thanh nhất định không nghe ôm lấy áo viên ngoại mà khóc lên như mưa như gió. Lưu Tuấn Nghĩa giơ chân đạp Yến Thanh ngã lăn xuống đất rồi một mình sòng sọc mà đi thẳng về nhà. Khi về tới nhà thấy đám chủ quản cùng người nhà anh nào anh ấy đều có vẻ kinh sợ bàng hoàng đoạn rồi Lý Cố đón chi ngoại vào trong nhà cúi đầu lại ngay lập tức Lưu Tuấn Nghĩa hỏi rằng Yến Thanh ở đâu? Lý Cố nói rằng xin chủ nhân thông thả rồi hãy nói chuyện, công việc còn nhiều lắm, chủ nhân đi xa về khó nhọc, hãy xin đi nghỉ một lát đã vừa nói xong thì thấy cổ thị ở đằng sau bình phong vừa khóc lóc vừa đi ra Lưu Tuấn Nghĩa lại hỏi luôn rằng Lương Tử đây rồi Yến Thanh ở đâu, nói cho tôi biết. Cổ thị gạt nước mắt mà nói rằng, xin Trưởng phu đừng hỏi dội, nói ra dài dòng lắm, hãy xin nghỉ ngơi đã. Bây giờ trong bụng Tuấn Nghĩa lấy làm nghi hoặc khó chịu, bèn cố hỏi chuyện Yến Thanh cho kỳ được. Lý Cố nói rằng, chủ nhân hãy thay quần áo vào lễ từ đường, sời nước hẳn hoi rồi sẽ nói, đi đâu mà vội Nói đoạn liền sai dọn cơm cho Lưu Tuấn Nghĩa ăn, Lưu Tuấn Nghĩa ngồi vào mâm cơm vừa toan cất bát đũa lên ăn thì bỗng thấy cửa trước cửa sau ầm ầm cả lên rồi thấy hai ba trăm người lính phủ xông đến nơi Lưu Tuấn Nghĩa cả kinh ngồi ngay hẳn người ra rồi đám lính bắt trói mà vừa đánh vừa dông về trong phủ Trung Thư bây giờ Lương Trung Thư đưa ngồi ngay giữa công đường hai bên tả hữu có đến bảy tám mươi tên lính đứng dàn hàng đoạn rồi chúng giải Lưu Tuấn Nghĩa vào quỳ ở một bên và lý cố cùng cổ thị quỳ ở một bên quan lương trung thư ngồi trên quát hỏi rằng tên kia ngươi vốn là lương dân ở đất bắc kinh cớ sao lại dám nhập bọn với đám lương sơn bạc đứng vào hàng đầu lĩnh thứ hai nay ngươi còn toan về đây định liên kết trong ngoài để đánh phá bắc kinh nghĩa là làm sao phải mau mau mà thú thực ra đây lưu tuấn nghĩa nói rằng việc đó nguyên vì chúng tôi khờ dại bị tên ngô dụng ở lương sơn đem thuật tướng số lừa dối Sao lại bắt giam ở trên núi hơn 2 tháng trời Nay mới thoát thân về đây Chứ thật không có lòng gì phản bội Xin ngài xét cho Lương Trung Thư quát lên rằng Ngươi nói lạ Ngươi ở Lương Sơn mà lại không thông đồng với chúng Thì làm sao mà chúng giữ lâu đến như thế Giả chăng đã có vợ cùng tên Lý Cố Về cáo thú đây kia Lại còn chối về lẽ gì nữa Lý Cố bèn quỳ bên kia Bảo với Lưu Tuấn Nghĩa rằng Chủ nhân đã đến đó thì thú thực đi thôi Trên dách ở nhà đã viết bốn câu thơ phản nghịch. Đó là chứng cớ rõ ràng còn chối làm gì cho phiền. Cổ thị cũng nói rằng việc đó không phải chúng tôi muốn làm hại gì xong nếu không thú ra thì liên lụy đến cả chúng tôi thêm khổ. Người ta thường nói một người làm loạn chính họ bị oan. Lưu Tuấn Nghĩa nghe đến đó kêu lên rằng thật là oan uổng cho ta quá. Lý Cố lại đế luôn rằng chủ nhân bất tức phải kêu ca làm gì việc đã rõ ràng như thế chi bằng thú phắt đi cho khỏi khổ. Cổ thị lại nói rằng, diệt dối không ai đến chỗ cửa quan, Mà việc thực thì chối làm sao được. Đã đành rằng một người làm việc thì chết cũng cam tâm, Nhưng còn liên lụy đến chúng tôi thì làm sao? Vậy bất nhược thú ngay cho khỏi đòn giọt đến thân. Bây giờ Trương Khổng Mục bẩm với Lương Trung Thư rằng, Tên này nó rắn đầu rắn mặt xưa nay, Nếu không khảo tấn thì sao nó chịu nói? Lương Trung Thư truyền lệnh cho tra tấn, tả hữu chân lời trói lưu tuấn nghĩa ra nằm vật ở đất rồi đánh luôn một trận bắn giọt máu tươi chết ngất đi mấy lần mới tỉnh lưu tuấn nghĩa không sao chịu nổi đòn tấn liền thở dài than rằng quả nhiên cung mệnh ta phải chết oan như thế này thà bất nhược nhận liều cho xong chuyện trương khổng mục nghe nói liền biên hết khẩu cung rồi sai đóng gông tử tù nặng trăm cân cho giam xuống ngục những người ngoài phủ nhìn thấy vậy ai cũng thương tâm không nỡ xem Điều đâu bay buộc ai làm Anh hào hết đất Phỏng cam chăng trời Biết thân đã mắc cạm đời Thà rằng dũng nước theo người cho xong Bây giờ trong ngục Có một người tiết cấp coi ngục Tên là Sái Phúc Quê ở Bắc Kinh biệt hiệu là Thiết Tí Phụ Ngồi ở giữa sập Và một người em ruột tên là Nhất Chi Hoa Sái Khánh Cầm gậy đứng hầu một bên Khi chúng dông Lưu Tuấn Nghĩa đến nơi Sái Phúc bảo Sái Khánh rằng ngươi đem thằng tử tù ấy giam kỹ vào trong kia, ta đi về nhà một lát rồi lại đến đây ngay. Sái Khánh dâng lời đem Lưu Tuấn Nghĩa giam vào ngục, rồi Sái Phúc cầm gậy ra đi lối cửa ngục. Chợt đâu thấy một người quần áo rách rưới, tay bưng một thúng cơm, hai hàng nước mắt sướt mướt đầm đìa mà đi vào. Sái Phúc trông biết người đó là lãng tử Yến Thanh liền hỏi rằng, Yến Thanh làm gì thế, đi đâu như vậy? Yến Thanh quỳ xuống nước mắt rồng rồng Nói với Sái Phúc rằng Xin tiết cấp ca ca thương hại chủ nhân tôi là Lưu Diên Ngoại nay chẳng may bị giam vào trong lao Không có ai đưa tiền cơm nước Vậy tôi kêu xin được thúng cơm đây Để đem vào cho chủ tôi ăn tạm Xin ông rộng phép cứu cho Nói đến đó thì khóc nấc lên Rồi nằm phục xuống đất Sái Phúc đáp rằng Được, việc đó tôi biết cả rồi Anh cứ đem cơm vào cho ông ta Không hề chi yến thanh lạy tạ rồi đem cơm vào lao cho viên ngoại đằng kia sái phúc đi khỏi chỗ cầu thì bỗng thấy một người đến vái chào mà nói rằng thưa tiết cấp có một người khách ngồi đợi ở gác hàng tôi định mời tiết cấp đến để nói chuyện xin ngài đến ngay cho nói đoạn liền mời sái phúc đi ngay sái phúc đến nơi thấy lý cố ngồi đợi ở đó đôi bên chào hỏi mời ngồi rồi sái phúc hỏi lý cố rằng chẳng hay chủ quản có việc gì bảo tôi lý cố thì thầm mà nói rằng chẳng dám giấu gì tiết cấp. Việc đó không thể để lâu được nữa, lỡ ra thì khốn. Đêm nay thế nào tiết cấp cũng kết quả đi cho. Tôi có 50 lạng vàng đây, xin đưa để ngài chi dùng. Còn các quan lại bên trên, tôi khắc xin chu biện tất cả. soái phúc cười rằng, chủ quản không coi miếng đá trên chính sảnh khắc tám chữ dân đỏ dễ lừa trời xanh khó dối đó sao? Việc này thực là những tâm quá đổi. Ông tưởng tôi không biết chăng? Ông chiếm hết gia tư của người ta, lấy cả vợ con người ta, nay lại đưa tôi 50 lạng vàng mà xui giết chết người ta. Vậy nếu ngày sau quan tư xét ra, thì tôi chịu sao nổi tội. Nếu ngài chê ít, thì tôi xin đưa thêm 50 lạng nữa. Lý chủ quản ơi, ông đừng rút giặt nữa. Một ông lưu viên ngoại có tiếng ở Bắc Kinh như thế mà chỉ đáng giá 100 lạng bạc chăng. Tôi xin nói thật, nếu ông muốn cho chống được việc thì cứ 500 lạng bỏ ra đây. Dân dân tôi xin sẵn đủ cả đây Nhưng đêm hôm thế nào Ngài cũng giúp cho là được rồi Nói đoạn dội dàng đưa tiền cho Sái Phúc Sái Phúc đứng dậy nhận lấy tiền Mà nói rằng sáng sớm mai cứ đến Mà khiên xác hắn về Lý Cố hớn hở vui mừng tạ ơn Sái Phúc Rồi hai người cùng chia ngã ra về Bấy lâu áo chủ cơm thầy Đền ơn dễ có phen này đấy chăng Sông tham ghê cũng lại chừng Nỗi đời này biết than rằng với ai Khi Sái Phúc vừa về đến nhà lại bỗng thấy một người dán rèm bước vào cất tiếng chào rằng Sái tiết cấp, xin chào ngài. Sái Phúc dội quay lại nhìn, thấy người ấy ra dáng khôi ngô hùng tráng, ăn mặc chỉnh tề, mình mặc áo thanh viên cánh nhạn, lưng thắt giải ngọc não mở dê, đầu đội mũ ngài, chân đi giày đỏ, vừa đi vừa vái chào Sái Phúc. Sái Phúc ngạc nhiên đáp lễ lại rồi hỏi rằng Quan nhân ở đâu đến đây, có việc gì cho chúng tôi được biết? người kia nói tin ngài cho vào nhà trong sẽ nói chuyện sái phúc liền dẫn vào một gian gác kính rồi mời ngồi ở đó để hỏi chuyện người kia nói với sái phúc rằng tôi đây họ sài tên tiếng tiểu tự là tiểu toàn phong người ở quận hoành hải phủ thương châu dòng dõi vua đại chu khi trước nhân xưa nay tôi vẫn có lòng sơ tài trọng nghĩa kết giao hảo hán bốn phương bất đồ bị lỡ phạm tội phải lưu lạc lên lương sơn bạc mà nhập bọn ở đó Nay dân tướng lệnh tống công minh xuống đây để dò tin tức lưu viên ngoại. Ngờ đâu viên ngoại bị đám tham quan nhũng lại. Tớ phản vợ dâm, đồng ý với nhau để giam vào tử tội. Hiện nay tính mạng chỉ còn trông ở tay ngài, bởi vậy tôi không dám quản công khó nhọc, liều mình đi đến tận đây nói rõ đầu đuôi cho ngài biết. Nếu ngài chịu lưu tâm cẩn thận giữ gìn tính mạng cho lưu viên ngoại, thì chúng tôi sẽ hết lòng tử tế, không bao giờ dám quên ơn. Bằng sinh sự thế nào Thì nay mai binh mã tới nơi Phá hết thành trì Giết sạch quan dân Dẫu thiên tử đến đây cũng khó lòng cứu được Tôi vẫn nghe tiếng Ngài là trung nghĩa hảo hán xưa nay Nên mới nói rõ cho Ngài biết Và gọi là có ngàn lạng vàng đưa Để Ngài tiêu Xin Ngài chấp nhận lấy cho Hay là Ngài có muốn bắt sài tiếng Thì cứ bắt ngay bây giờ Tôi không phàn nàn chi cả Sái phút nghe nói toát mồ hôi Ngay người một lúc Không sao trả lời được sài tiến nói rằng anh hùng xử sự không nên rùi rắn trù trừ thế nào xin quyết ngay cho sái phúc nói xin hảo hán cứ về tôi khắc xin chu tất sài tiến tạ ơn mà rằng ngài đã nghe lời sau này xin đền ơn lớn nói đoạn quay ra gọi người theo hầu là đới tung đưa vàng cho sái phúc rồi vái chào mà ra đi sái phúc thấy hai người đi rồi trong bụng trù trừ khó nghĩ vẫn vô hồi lâu mới đi vào trong ngục đem các chuyện đó thuật cho thái khánh nghe. Thái khánh nói với anh rằng, anh vẫn là người quyết đoán xưa nay, một việc cỏn con này có làm gì mà khó. Người ta thường nói, giết người phải thấy máu, cứu người phải đến nơi. Vậy ngày nay đã có một ngàn lạng vàng ở đây, ta cứ nên kê lót hết tất cả mọi nơi, từ lương trung thư đến trương khẩu mục, toàn thị những giống tham lam, làm gì họ chẳng nhận. Khi nhận được tiền rồi, tất nhiên họ phải kết án liều lĩnh đem bắt đi đầy rồi đó cứu được hay không, thì đã có bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc, ta biết đâu được đến đấy nữa. Sái Phúc nói, em nói chính hợp ý ta, vậy em đem Lưu Diên Ngoại để vào một chỗ tử tế, cơm nước cho ông ta cẩn thận và bảo cho ông ta biết trước. Hai anh em bàn định xong, liền đem tiền đi để nói lót các nơi cho cẩn thận. Ngày hôm sau Lý Cố đợi mãi không thấy Sái Phúc kết liễu Lưu Diên Ngoại, liền vội vàng chạy đến để hỏi. Sái Phúc đáp rằng, Chúng tôi đương định hạ thủ thì thấy Lương Trung Thư cho người xuống Bắc phải giữ gìn cẩn thận lấy tính mệnh họ lư mà không cho làm bậy. Vậy việc đó ông cứ lo ở quan trên cho xong rồi tôi chắc hạ thủ ngay có khó gì. Lý Cố lại quay về cậy người đem tiền đến nói với Lương Trung Thư. Lương Trung Thư đáp rằng đó là công việc của Lao Tiết Cấp không lẽ ta thân hành đến đó mà hạ thủ hãy để dăm ba hôm nữa thì nó cũng chết chứ sống thế nào được mà vội Bây giờ Trương Khổng Mục đã nhận được tiền của Sái Phúc rồi đem gian án rút bớt tội xuống. Rồi Sái Phúc lại thúc giục để kết đoán mà mau cho xong công việc. Trương Khổng Mục đem văn án lên trình lương Trung Thư. Trung Thư hỏi rằng Việc này nên kết đoán thế nào cho phải? Trương Khổng Mục nói Chúng tôi thiết tưởng việc Lưu Tuấn Nghĩa tuy có người cáo thú song không có gì làm đích chứng. Giả chăng có ở Lương Sơn Bạc ít lâu xong cũng là theo đóm ăn tàn, không phải là chính phạm. Về việc này chỉ nên phạt 40 trượng đem đầy ra diễn châu là hợp lẽ, chẳng hay tướng công nghĩ sao. Lương Trung Thư gật đầu khen rằng, khổng một xử thế rất phải, chính hợp ý ta, nên cho thi hành ngay đi. Nói đoạn truyền xái phúc đem Lưu Tuấn Nghĩa lên, tháo gông ra tuyên án cho biết, phạt 40 trượng thay gông sắt nặng 20 cân, và sai đổng siêu tiết bá áp giải đi sang sa môn đảo nguyên đổng siêu và tiết bá ngày trước ở phủ khai phong áp giải lâm xung đi sang hoành hải bất đồ giữa đường bị lỗ trí thâm hộ cứu không sao hại được lâm xung khi trở về bị cao thái quý quở phạt liền đem đầy sang ở đất bắc kinh tới đây lương trung thư thấy chúng là người tin nhanh được diệt nên lại cho vào trong phủ để cung ứng việc quan hôm đó hai tên dân lệnh trung thư đem lưu tuấn nghĩa ra phòng sứ thân rồi hai người trở về nhà để gói ghém hành lý khi ra tới phố bỗng gặp lý cố mời hai người vào hàng rượu để đánh chén nói chuyện Về chén hồi lâu rồi lý cố nói với hai người rằng chẳng giấu gì các ông lưu viên ngoại chính là người thù của nhà tôi ngày nay đi sang sa môn đảo đường xá xa xôi hắn ta tiền nong không có không lẽ hai ông đi một chuyến xa hàng ba bốn tháng trời mà không có một đồng xu nào Thì chịu làm sao được Vậy tôi gọi là có hai đỉnh bạc lớn đây Để kính tặng các ông làm lộ phí Xin các ông cố hết sức giúp tôi Đưa lão ấy đến đâu Rồi kết liễu hắn đi Và đem miếng kim ấn ở mặt về đây Cho tôi được biết Chẳng tiện hơn hay sao Hai anh em kia nghe nói nhìn nhau một lúc Rồi Đổng siêu nói rằng Chỉ sợ không làm xong thôi Tiết bá nói Lý đại quan nhân đây là một người tử tế Ta nên giúp ngài việc này Rồi sau đây ta có việc gì, Ngài sẽ giúp ta chứ sao? Lý Cố nói, dân, tôi không phải là một người dông ơn bội nghĩa, sau này thế nào cũng xin báo đáp các ông. Nói đoạn đưa cho mỗi người 50 lạng bạc rồi cáo từ ra về. Đổng siêu tiết bá cũng nhận lấy tiền, rồi hai người về nhà thu thập hành lý và áp giải Lưu Tuấn Nghĩa lên đường. Khi sắp sửa ra đi, Lưu Tuấn Nghĩa nói với hai người rằng, Này tôi mới bị đòn đau, Các ông hãy khoan thứ cho tôi Đến mai sẽ đi thì hơn Tiết bá mắng lên rằng Thôi bịt miệng lại Chúng ông cũng hắc giận nên mới gặp thằng cùng thân như mày Từ đây sang Sa Môn Đảo Vừa đi vừa về 6.000 dặm đường Phí tổn kể biết bao nhiêu Thế mà mày không có một xu nào Thì chúng ông làm cách gì mà đi được Lưu Tuấn Nghĩa phàn nàn kêu rằng Chúng tôi cũng cơn đen Dẫn túng bị nước quan khuất Các ông thương hại cho tôi đổng siêu mắng lên rằng anh là một thằng thần dữ của xưa nay một cái lông cũng không dám nhổ ra nay trời xuôi khiến dậy cho anh biết thân một mẻ và đừng quáng hận nữa không đi được thì chúng tôi dắt đi lưu tuấn nghĩa thấy vậy đành phải im hơi nuốt giận mà ra đi đi đến ngoài cửa đông hai người kia liền đem cả ô áo khăn gói khoác vào trên gông bắt lưu tuấn nghĩa phải đeo rồi vừa đi vừa đánh mắng nhiếc rất tàn ác Chiều hôm đó ước chừng đi được 14-15 dặm đường, trời đã gần tối. Đống siêu Tiết Bá liền dẫn di ngoại vào hàng để nghỉ. Khi vào tới hàng, cất khăn gói ô áo xuống rồi Tiết Bá bảo Tuấn Nghĩa rằng Chúng ông thật là khổ, ai lại người làm việc quan phải hầu đứa có tội. Mày có ăn cơm thì đi thổi lấy mà ăn. Lưu Tuấn Nghĩa lại phải đeo gông kè kè ở cổ đi xuống bếp, nhờ tên Tiểu Nhị lấy củi ra để nấu cơm. Tên Tiểu Nhị rửa hộ nồi niêu do gạo hộ, Rồi đặt lên cho Lưu Tuấn Nghĩa nấu cơm. Nguyên Lưu Tuấn Nghĩa xưa nay là một ông chủ nhà giàu, không quen việc bếp rác thổi nấu. Nay lại vớ phải nắm quỷ ướt, cứ thổi được lửa lên lại tắt ngụp đi mất. Chàng ta lại phải cúi đầu xuống thổi, tro bụi dung lên không sao mà mở mắt ra được. Đống siêu thế dậy lại lãm nhảm mắng nhiếc luôn miệng rất là khổ sở. Được một lát cơm canh đã chín. Hai anh kia xới lên ăn uống với nhau, không hề cho Lưu Tuấn Nghĩa một miếng nào cả. Mãi sau còn thừa một chút canh nguội mới gọi Lưu Tuấn Nghĩa lên cho. Rồi Tiết Bá lại mắng chửi đốc thúc luôn một hồi nữa. Khi ăn uống xong, chúng bắt Lưu Tuấn Nghĩa phải đi đun nước rửa chân, rồi lấy chậu nước đương sôi bắt chàng nhúng chân vào rửa. Chàng vừa mới tháo giày ra bị Tiết Bá cầm hai chân ấn vào nước nóng, bỗng dãy kêu lên như người chết. Tiết bá lại mắng rằng Chúng ông hầu hạ thế mày còn kêu gì? Đoạn rồi hai người lấy dây xích Đem Lưu Tuấn Nghĩa khóa vào sau cửa buồng Mà đi ngủ với nhau Đầu trống canh tư sáng hôm sau Hai tên kia trở dậy sai tiểu nhị nấu cơm Ăn uống với nhau Rồi lấy khăn gói hành lý dục giả ra đi Lưu Tuấn Nghĩa nhìn thấy hai chân Thì đã bỗng toạt cả da ngoài Không sao mà bò đi được Bây giờ đương dạo mùa thu Trời mưa không dứt hộp Đường lội và trơn Lưu Tuấn Nghĩa đi một bước lại ngã một bước Tiết bá liền cầm gậy Đánh luôn vào lưng Mà bắt phải đi mau Đi chừng 15 dặm đường Đến một khu rừng gần đó Lưu Tuấn Nghĩa nói với hai người rằng Tôi không thể nào đi được nữa Các ông thương hại cho chúng tôi nghỉ một lát Khi đó trời gần sáng rõ Đường vẫn vắng tanh Hai anh kia đưa Lưu Tuấn Nghĩa vào đến một khu rừng Rồi Tiết bá nói rằng chúng ta dậy đi sớm quá bây giờ mỏi mệt lắm rồi ta muốn vào đây nghỉ một lát nhưng chỉ sợ thằng này nó chạy mất thôi lưu tuấn nghĩa nói tôi dẫu có cánh cũng không bay đi đâu được tiết bá nói chả tin gì anh được chúng tôi hãy trói anh vào đây đã nói đoạn vớ cái thừng gai ở lưng ra quàng ngang bụng lưu tuấn nghĩa rồi mang ra gốc cây thông trói chặt vào gốc cây đó đoạn rồi tiết bá bảo động siêu rằng đại ca chạy ra canh ở ngoài kia, thể có ai đến thì đằng hắn lên cho tôi biết. Đổng Siêu nói được, chú cứ hạ thủ mau đi. Nói đoạn Đổng Siêu ra đi, Tiết Bá liền cầm gậy giơ lên đầu Lưu Tuấn Nghĩa mà bảo rằng: anh đừng nên trách tôi, đây là tên Lý chủ quản nhà anh thuê chúng tôi kết liễu cho anh, nếu không chết ở đây thì đến Sa Môn đảo cũng chết. Vậy bất nhược tôi kết liễu sớm cho xong, anh có chết xuống âm ti cũng đừng quán tôi nhé ngày hôm sau sang năm là dỗ đầu anh rồi đó lưu tuấn nghĩa nghe nói hai hàng nước mắt đầm đìa đành phải cúi đầu mà chịu chết tiết bá liền giơ gậy lên để ra tay kết liễu anh tù trời cao đất rộng có hay trong gương tôi chúa tớ thầy mà ghê bây giờ giáo sẵn gươm kề nào ai hào hiệp nặng gì với ai tuy đó đổng siêu ở ngoài nghe đến quịt một cái biết rằng tiết bá đã kết xong Bèn vội vàng chạy vào để xem Bất đồ khi vào tới nơi Thấy Lưu Tuấn Nghĩa vẫn còn trơ trơ Trói ở gốc cây Mà Tiết Bá đã nằm lăn xuống đất Dất rời thanh gậy một bên Đỗng siêu lấy làm lạ nói lẩm bẩm rằng Quái ác chẳng hay anh này dùng sức quá Mà ngã chăng Nói đoạn giơ tay đỡ Tiết Bá dậy thì thấy Tiết Bá đã chết đờ ra Miệng thổ ra toàn là những quyết tươi Mà có mũi tên cắm vào giữa bụng Đỗng siêu thấy vậy Vừa mới cất miệng toan kêu thì bỗng lại thấy tiếng dây cung đến tách, rồi một mũi tên cắm ngay vào giữa mặt đỗng siêu mà ngã lăn ngay xuống. Đoạn rồi có một người ở trên cành cây gần đó, lần xuống đi đến chỗ diên ngoại, rút dao lưng ra, cắt dây trói cho Lưu Diên ngoại, và tháo gông ra, ôm diên ngoại mà khóc rưng rức. Lưu Tuấn Nghĩa mở mắt ra nhìn, thì chính là lãng tử Yến Thanh, liền kêu lên rằng, Tiểu ức ơi, chẳng hay là hồn ta được gặp ngươi đó. Yến Thanh đáp rằng Tôi theo chủ nhân từ Bắc Kinh đến đây, ai ngờ quả nhiên đến khu rừng này, chúng toan hạ thủ thật. Vừa rồi tôi bắn hai phát tên chết cả hai đó, chủ nhân có trông thấy chăng? Bây giờ đành rằng ngươi cứu ta thoát mạng, xong lại bắn chết hai người lính nhà quan thì tội càng nặng thêm, vậy ngươi định đi đâu tránh cho khỏi tội mà đi. Nguyên trước chỉ vì Tống Công Minh nên chủ nhân mới phải như thế, vậy nay chủ nhân không lên lương sơn bạc còn đi đâu được nữa. Nhưng hiện nay ta bị đòn đau, lại vừa bị đau chân, không thể đi được thì làm thế nào? Yến Thanh đáp rằng, bây giờ sự gấp đến nơi, tôi xin cổng chủ nhân mà chạy cho thoát. Nói đoạn rồi dứt hai cái xác ra đó, rồi đeo cung nỏ, dắt dao lưng tay cầm gậy, lưng cổng lưu tuấn nghĩa mà theo về phía đông để chạy. Đi được 15 dặm đường, nghe mỏi mệt quá chừng, chàng liền tìm vào một cái hàng con con ở thôn gần đó để ngủ trọ và kiếm cơm nước Ăn uống chế nhau Nói về đống siêu Tiết bá bị chết trong rừng không ai biết tới Sao có người đi qua mới biết liền đến sở tại báo cho lý trưởng Cùng chức dịch trong làng biết Tụi lý trưởng thấy vậy dội vàng Báo tin về phủ đại danh Và khất quan cho người về khám Khi quan tư sai người về khám Thấy mũi tên có bốn chữ Lãng tử yến thanh Chúng liền bẩm với lương trung thư Lập tức sức cho dân xã các nơi Và sai người đi dò xét để bắt Yến Thanh cùng Lưu Tuấn Nghĩa hôm đó Lưu Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh vào trọ trong hàng bất đồ Lưu Tuấn Nghĩa bị roi đòn đau đớn bệnh lại nổi lên không sao đi được đành phải lưu lại ở đó để dưỡng bệnh ít lâu tên tiểu nhị ở điểm đó nhân tin đồn là quan tư yết giấy trốc nã hai người giết bọn lính công sai thì trong bụng lấy làm ngờ vực, liền vào báo với lý trưởng rằng trong hàng tôi có hai người khách trọ trông rất là dị dạng tôi lấy làm khả nghi lắm Hoặc giả chính là người giết bọn lính công sai cũng nên. Lý trưởng thấy nói liền đem chuyện lập tức báo cho bọn lính đi do thám biết để cùng đến thám nã. Hôm đó Yến Thanh nhưng không có tiền mua thức ăn liền giác nỏ đi ra quanh gian làng để bắn chim chuột về nấu ăn. Khi về đến nửa chừng thấy xóm làng reo hò ầm ĩ cả lên. Yến Thanh nấp vào trong gốc cây để xem động dạng việc gì. Đường khi đó chợt trông thấy hơn trăm người lính đều giáp gươm dắt dao súng xích chung quanh trói lư tuấn nghĩa lên xe mà dông qua đó yến thanh trong thấy cả kinh toan xông vào để cứu sông trong tay không sẵn đồ đạc đành phải lui lại mà không dám thò ra nữa chàng vừa tức bực vừa buồn bã nghĩ dơ dẫn còn có một kế là lên lương sơn bạc nói với tống công minh đem quân xuống cứu thì mới thoát cho chủ được chàng nghĩ vậy bèn lập tức gấp đường mà quay lên lương sơn bạc Chàng đi đến nửa đêm hôm ấy trong bụng vừa đói vừa khát không có một đồng tiền nào để mua thức ăn nước uống bèn đi thóc lên một khu rừng cây ở trên ngọn núi đất mà nằm ngủ cho đến sáng sáng ngày hôm sau chàng nghĩ trong bụng lấy làm lo âu phiền muộn thương cho chủ nhân mà ngại cho mình đói khát bơ vơ không biết rằng có tìm được người cứu được hay không chàng đưa nghỉ dẫn dơ chợt nghe trên cành có tiếng chim khách kêu réo rắc liền nghĩ thầm trong bụng Định bắn con chim để vào trong làng nấu nướng Mà ăn cho đỡ đói Nghĩ vậy liền trở dậy Giác nỏ chạy ngay ra ngoài rừng ngẩng cổ lên nhìn thì thấy con chim khách cứ quay đầu vào chàng Mà kêu ríu ra ríu rít Yến Thanh cầm tên nỏ ra tay Rồi ngửa trông lên trời lẫm bẩm khấn rằng Yến Thanh tôi chỉ còn có một cây tên này Nếu mà có thể cứu được chủ nhân ra Thì tên bắn chim rơi xuống Bằng tính mạng của chủ nhân tôi Có đến nỗi thế nào Thì mũi tên bắn ra chim kia sẽ bay mất Nghĩ đoạn đặt tên lên nỏ Kêu lên một tiếng Như ý tử chớ lầm ta Rồi nghe đến tách một cái Trúng ngay vào đuôi con chim khách Con chim khách bị tên bắn vào Liền vỗ cánh bay xè xuống chân núi Yến Thanh đến nơi tìm quanh tìm quẩn Không thấy con chim khách ở đâu Thì trong lòng phiền não vô hạn Chợt đâu có hai người đi đến trước mặt Chàng ngẩng cổ lên nhìn Thấy một người chích khăn mỏi lợn Sau gáy có đôi vòng bạc bọc vàng Mình mặc áo lá đen Chân đi đôi giày đen Tay cầm một cái gậy đoản. Và một người khoác nón trắng Mặc áo lụa thắt lưng đỏ Lưng dắt yêu đao Cùng lượn qua trước mặt mà đi Yến Thanh thấy vậy quay mình lại nhìn Rồi nghĩ thầm rằng Ta đương kiết cấu không có một đồng nào Bất nhược quay lại đánh luôn cho mỗi thằng mấy cái Cướp lấy khăn gói để lấy tiền tiêu Rồi về lương sơn bạc cũng được Và nghỉ đoạn liền bỏ cung nỏ xuống đó Đuổi theo hai tên kia Hai anh kia đương cấm đầu cấm cổ đi vội vàng Bị Yến Thanh sấn đến Đánh cho một anh đi sau Một quyền ngã lăn xuống đất Rồi Yến Thanh toan ra tay đánh luôn cả anh đi trước một thể Bất đồ Yến Thanh chưa kịp đánh Thì đã bị anh đi trước Dán cho một gậy vào giữa đùi bên tả Ngã lăn ngay xuống Đoạn rồi anh bị ngã đứng vắt dậy giẫm chân lên bụng Yến Thanh Rút dao ra toan chém Yến Thanh dội kêu lên rằng Hảo hán ơi, tôi chết cũng không tiếc chi, sông đáng thương một nỗi không ai báo tin cho tôi. Anh chàng kia dừng tay lại, sách Yến Thanh đứng dậy mà hỏi rằng, thằng này mày nói báo tin gì? Yến Thanh nói, bất định hỏi tôi mừng chi? Bây giờ anh chàng đi trước kia, nắm lấy cổ tay Yến Thanh đứng dậy mà hỏi rằng, anh có phải là lãng tử Yến Thanh gì đó ở nhà lưu viên ngoại không? Yến Thanh nghe nói liền nghĩ bụng thế nào cũng chết, bất nhược nói phắt cho nó bắt để cùng chết với chủ còn hơn Trang liền nói rằng tôi chính là yến thanh ở nhà lưu viên ngoại đây hai người kia thấy nói vậy đều nhìn vào yến thanh mà nói rằng giá chậm chút nữa thì chúng tôi giết quan anh mất nào ai biết đâu là tiểu ất ca đây bác có biết hai người chúng tôi là ai không tôi là bệnh quan sách dương hùng và ông đây là biển mạnh tam lang thạch tú cùng làm đầu lĩnh ở sơn bạc đây nay chúng tôi dân lệnh tống ca ca đến bắc kinh để thăm tin viên ngoại Rồi quân sư tôi cùng đới diện trưởng cùng đến sau kia. Yến Thanh thấy vậy mừng rỡ, liền đem chuyện lưu viên ngoại thuật lại cho hai người nghe. Dương Hùng bảo với Thạch Tú rằng, Nếu vậy tôi với tiểu ất ca cùng về sơn trại để báo với tống ca ca, còn Thạch Quynh một mình đi vào Bắc Kinh để dò xét xem sao, rồi sẽ về báo. Thạch Tú dâng lời liền dở thịt khô bánh nướng cho Yến Thanh ăn và đưa khăn gói cho Yến Thanh khoát để cùng về lương sơn bạc với Dương Hùng khi về đến sơn trại yến thanh thuật lại hết chuyện cho tống giang nghe tống giang nghe nói cả kinh liền họp các đầu lĩnh để bàn kế cứu lưu tuấn nghĩa về phần thạch tú một mình đem mấy thứ quần áo cần dùng đi vào tới địa hạt bắc kinh gặp khi trời tối không được vào thành lại phải đến hàng để trọ sáng hôm sau chàng cơm nước xong đi vào đến trong thành chợt thấy trong phố xá các người đều lao nhau bàn nói với nhau người nào nhìn cũng có vẻ buồn bã thương tâm hết thảy Thạch Tú thấy vậy trong lòng lấy làm nghi hoặc bèn lần ra giữa chợ tìm một ông già để hỏi chuyện. Ông già thấy Thạch Tú hỏi thì thở dài lắc đầu mà nói rằng ông ở xa đến đây không biết nguyên Bắc Kinh tôi đây có một ông lưu viên ngoại là tay Tài Chủ Anh Hùng Phúc Đức dạo trước bị đám lương sơn bạc bắt lên núi mấy tháng mới được thả về nhà. Khi về nhà bị quan Tư đem đầy sang Sa Môn Đảo sao không biết gì sao lại đánh chết hai người lính giải rồi quan Tư bắt được liền kết án xử tử mà đem chém ở ngoài chợ chỉ vào khoảng giờ ngọ hôm nay là thi hành đó thạch tú nghe đến đó giật nảy mình toát mồ hôi, vội cấm đầu cấm cổ mà chạy ra hàng cơm gần chỗ pháp trường rồi trèo tót lên trên gác để ngồi tên tử bảo chạy theo hỏi rằng ngài định mời ai hay định sơi rượu một mình thạch tú trợn mắt lên mà đáp rằng rượu cho nhiều, thịt cho lớn đem lên đây hỏi cái gì Tử Bảo sợ mất di vội quay ra lấy hai nai rượu, một mâm thịt bò lớn rồi bưng lên. Thạch Tú ăn một hồi no say đâu đấy, rồi ngồi đó để đợi. Được một lát đã thấy dưới phố ào ào cả lên, chàng liền chạy ra chỗ cửa sổ để nhìn, thì thấy phố xá nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kính mít cả. Tử Bảo chạy lên nói với Thạch Tú rằng, Ngài say rồi sao, ở đây hôm nay có việc quan cấm cả các hàng, xin Ngài trả tiền rồi đi chỗ khác cho. Thạch Tú trừng mắt lên quát rằng Cái quái tao sợ gì? Muốn sống bước ngay đi Ông đánh cho một mẻ bây giờ Tên tử bảo nín thích đi thẳng xuống lầu Không dám nhìn lại nữa Hồi lâu bỗng thấy chiên trống gian lừng Ở đằng xa đi đến Thạch Tú nhìn ra cửa sổ Thấy trên con đường chữ thập Ngay trước cửa lầu Dây bọc một khu pháp trường Rồi thấy mười mấy đôi tay dao Dông Lưu Tuấn Nghĩa bắt quỳ ở đó Thiết tí phu sái phúc cầm thanh pháp đao nhất chi qua sái khánh nâng đầu gông lên bảo lưu tuấn nghĩa rằng lưu viên ngoại ơi chắc ông khôn ngoan ông cũng biết việc này không phải là anh em chúng tôi không cứu được ông song thực là số phận của ông xui như vậy vậy chúng tôi đã đặt gì thứ của ông vào trong miếu ngũ khánh kia rồi xin hùng ông về đó mà hưởng thụ nói đoạn thấy có tiếng sướng lên rằng đúng giờ ngọ ba khắc rồi đoạn rồi sái khánh tháo gông ở cổ lưu tuấn nghĩa ra và sái phúc cầm pháp đao ra tay cẩn thận bây giờ trương khổng mục cầm văn án đọc to lên cho mọi người nghe rồi treo biển lên để hành hình thạch tú ngồi trên gác thấy tuyên án xong liền rút dao ra thét gầm một tiếng lên rằng bọn hảo hán lương sơn bạc đây sái phúc sái khánh nghe tiếng kinh sợ rụng rời giấc bỏ lưu viên ngoại đó mà tháo thân chạy trước thạch tú ở trên gác nhảy xuống giơ đao chém dung chết mười mấy người Rồi hai tay ôm Lưu Tuấn Nghĩa mà chạy thẳng về phía nam. Khi đó Thạch Tú dắt Lưu Tuấn Nghĩa ùa chạy, bất đồ lóng ngóng, không thuộc đường trong thành Bắc Kinh. Còn Lưu Viên Ngoại cũng mê mẩn tâm thần, cũng không sao nhấc chân đi được. Hai người lẫn quẩn quanh co không biết lối nào mà ra khỏi thành cho thoát. Bên kia Lương Trung Thư nghe báo cáo có người đến cướp Pháp Trường, liền hạ lệnh lập tức đóng các cửa thành mà cho nhân mã đi lùng bắt lại. Mới hay... Giữa trường giáo dựng gươm xây Sông pha ngang dọc Một tay anh hùng Chỉ e sức yếu đường cùng Tay không khôn thoát khỏi dòng mà ra Phủ phàn chi mấy tài hoa Đất bằng gầy cuộc vong ba ầm ầm Nào ai nặng nghĩa tình thâm Bây giờ thời dẫn thăng trầm hỏi ai Lời bàn của Thánh thắng Tạo viên ngoại ra mấy câu tha chết không theo Những lời nói anh hùng của viên ngoại Lương Sơn Bạc có người như thế, ngõ hầu sai hẳn với ý định của đám cường nhân, mà thuộc bản lại đổi đi, khiến cho người ta chán nản. Lại tả Tống Giang lấy hai chữ trung nghĩa để chài lướt viên ngoại, đã bị đau đầu viên ngoại ác đi. Sao lại đem mâm vàng tiến chân để dụ, lại bị đau đầu ác đi, khiến cho một đời quyền thuật bợm già, đến hồi này không còn khoe được. Hỡi ôi! Đem tài năng dơ vét mọi người vốn đã đứng đầu mọi người kia vậy Mà đem tài năng chẳng dùng quyền thuật Để dơ vét mọi người kia Cũng vốn là đứng đầu mọi người vậy Lưu viên ngoại sao đứng vào bậc anh hùng thứ hai Cũng đáng Đó là tài năng không dùng quyền thuật để dơ vét Mà sao vẫn không bằng quyền thuật Để dơ vét mọi người kia Là một gian hùng Hỡi ôi không gian thì chẳng hùng Không hùng thì chẳng gian Như thế lưu viên ngoại muốn ngồi vào hàng thứ nhất, đâu có được thay. Đọc tục bản đến chỗ tiểu ức ăn xin, chẳng khỏi nghi ngờ bút tả. Trộm nghĩ con người kia làm sao đến nỗi không còn nghề gì hay để kiếm ăn. Đến nỗi muôn phần không đừng được phải đi khất thực. Khi đọc đến cổ bản thì mới rơi lệ mà than tiếc. Hỡi ôi viên ngoại chẳng biết nổi tiểu ức, mà tiểu ức đã tự biết nỗi viên ngoại. Viên ngoại vốn không biết tiểu ức, Mà tiểu ức vốn theo thân danh viên ngoại Thì không bao giờ lỡ bỏ viên ngoại Mà đi với người khác nữa Hoặc nói rằng Con người cảm ơn vì tương tri vậy Nói đến tương tri thì ta biết người Mà người phải biết ta nay tiểu ức vốn biết viên ngoại Mà viên ngoại trước có biết tiểu ức đâu Thế thì tiểu ức có gì Mà cảm ơn giúp viên ngoại Mà còn quyến luyến không nỡ bỏ đi Để theo người khác Ta trả lời rằng Sao nói thế vậy thay sao nói thế vậy thay khi ta biết người đó là một tấm lòng của suốt đời ta nghĩ đến chẳng phải gì tốt với ta đối với người ta đã biết phải là người có khác hơn người mà chẳng phải nhờ vào ta nếu ta đã biết người lại mong người cũng biết ta thì lại đem cái biết đó cho đều như nhau lại phải người biết ta rồi ta mới biết người thì ta đem cái biết để mà báo lại ư hỡi ôi phải đều nhau mới trả lại nhau đều là cái lối xử của người tầm thường Đem cái lối xử của đám tầm thường Làm ra với bậc tương tri Thì sao cho biết viên ngoại Còn với ngoại thân làm viên ngoại Thì khó biết ra tiểu ức Thế thì ngày nay tiểu ức không nỡ bỏ Viên ngoại đi, có gì lạ đâu Cũng chỉ cầu làm cho biết đến mình Mà thôi vậy Rồi từ sao tiểu ức biết viên ngoại Đi đến viên ngoại biết tiểu ức Trước kia là chủ với tớ Sao biến ra anh với em Thực đáng như thế Sau khi thiên hạ hậu thế Không ai chẳng biết viên ngoại kia Tức là không ai chẳng biết đến tiểu ức Diên ngoại đứng đầu sao thiên cương Tiểu ức đứng cuối Chồng sao thiên cương Thật đáng không hoa Chẳng như thế mà tự cậy khéo tay lành nghề Có khó gì bỏ đó theo kia Hỡi ôi tự diên ngoại ra Thiên hạ mang mang Tiểu ức chẳng còn biết ai hơn nữa Nếu bỏ cái tâm vốn biết diên ngoại Mà lại đi thờ kẻ khác Là kẻ không thể biết ra Tiểu ức có là đồ chó lợn Mới chịu như thế nay tiểu ất chẳng phải là đồ chó lợn thì làm sao tránh khỏi sự ăn xin vì quyến luyến viên ngoại tự có truyện thủy hữu đến ngày nay độc giả thiên hạ ai lại chẳng cho yến thanh tiểu ất ca là anh chàng cánh tay trổ qua chân mặt quần gấm tới đâu vui cười đến đó vậy thay tự ta xem ra thì từ khi có truyện thủy hử đến nay chưa từng mấy ai biết đến tiểu ất ca là một anh hùng gì nghĩa tương tri với chủ với sự tận tâm này Sái phúc ở nhà lao ra, tiếp luôn ba người, thế văn trùng điệp hiện ra, khiến người ứng tiếp không rỗi con mắt. Khi ta đọc đến một đoạn văn yến thanh, chả khỏi gì đó mà khóc mấy tiếng, thương thay, tớ chịu ân chủ, cho rằng chủ cũng như cha, Song tớ mà biết sâu đến chủ, thì tớ kia như bạn, thiên hạ có ai con đối với cha mà nở lòng hoạn nạn chẳng thương. Lại đọc đến một đoạn văn lý cố, không khỏi quất lên, dựng đứng tóc lên, có phải vậy thay, xưa kia thờ chủ mà sống, khá bảo hết lòng đến nơi, nay thì chả tớ mà giết chủ, cũng lại hết tình làm đến chốn, người xưa gọi kẻ ác là cùng kỳ, ý rằng cùng cực thì biến thói, không liệu nổi ra, há chẳng phải thằng này như thế vậy thay, ta muốn nhổ vào mặt, e bẩn miệng ta, ta muốn giết đi ngại tay dao của ta, vì giận lắm, lại đem đến đoạn thứ ba xài tiếng, chẳng khỏi bi ca khẳng khái, thêm chí khí ra, bi thay, tráng thay. Ngoài với ngoại chết đi, 35 người sao có thể sống một mình. Ngoài với ngoại ra sống còn, 35 người lo gì chết hết. Chẳng cứ đem ngàn vàng đút lót. Duy một mạng xài tiếng cũng thấy nhẹ tựa lông hồng. Nếu không dân lời thì hãy giết ta, mà dân lời thì phải theo ta. Quyết lấy một trong hai lời đó. Thật là cảm kích. Hoặc có người hỏi rằng, khi ta đọc đến hồi này, cũng thấy cả say ư ta cười rằng chẳng phải thế đâu Đường đêm rét lạnh đồng tử ngủ rồi không thể sai hầu rượu nên ta cảm thán đến hồi này lên lương sơn trước hết là lâm giáo sư tới lương sơn sau nhất là lư viên ngoại lâm giáo sư là do hai anh đổng siêu tiết bá áp giải lư viên ngoại cũng lại hai tên đổng tiết áp giải hai sự áp giải như nhau chẳng phải thi này am đã hết nguồn văn chính là để kết thúc từ đầu đến cuối vậy Động tiết áp giải tả ra hai chuyện lâm lư không sai một nét chỉ tả chỗ yến thanh bắn tên khác với ngày trước lỗ đạt dơ gậy chẳng giống nhau lấy một chút nào lại một sự tranh kỳ nhập rượu mới biết cái tài của tài tử diễn ra vũ xuất vũ kỳ khi tiết bá dơ tay côn đánh rất nguy hiểm thay bỗng đâu yến thanh một mũi tên cứu cứu viên ngoại chưa đầy một trang giấy Lại thấy một hai trăm người gươm giáo dây quanh làm nhộn cả lên Bắt di ngoại đi Thì lúc bấy giờ làm sao Yến Thanh không báo Lương Sơn Chợt đâu lại cướp của người mà không khỏi chết Chỉ trong một đoạn văn ngắn Vừa thoát hiểm nguy lại gặp hiểm nguy Mấy lần như thế thấy thực kỳ bút tả ra văn Yến Thanh phải đến Lương Sơn Mà sao Lương Sơn đến cứu chẳng những lo Yến Thanh đến chậm Mà cũng lấy làm lạ sao Lương Sơn cũng để hững hờ Yến Thanh đi một đường đến Lương Sơn Lương Sơn cũng một đường đi thám thính Thì người đi đường rất nhiều Như thế nào biết Yến Thanh Như thế nào biết được người Lương Sơn Cho nên tác giả khổ tâm Phải tả ra Yến Thanh đánh cướp Tả ra Yến Thanh đánh cướp là do từ Bắn chim khách mà ra Mới rõ tài tử thực, Nên tài tử mới tả nổi đoạn văn này Trong 6 ngày thì giết Tống Giang Trong 6 ngày ấy Mà sao cướp Pháp Trường Đều nhờ sức ngô dụng biết ra được sớm nay chỉ một ngày giết Lưu Tuấn Nghĩa, thế nguy cấp hơn Tống Giang mà lại không ai biết ra mà giữ cứu. Hỡi ôi, Bình Sinh thích xem chuyện nguy hiểm, nguy hiểm cũng chẳng gì hơn thế, mà sao cướp nổi Pháp Trường mới biết tài tử đáng làm tài tử, tình như thế lắm thay. Hồi thứ 62 Tống Giang quyết đánh Đại Danh Thành quan thắng bàn phá Lương Sơn Bạc Bây giờ Thạch Tú cùng lưu Tuấn Nghĩa Còn đương quanh quẩn trong thành Tìm lối để tháo Bất đồ bị quân mã bốn mặt đổ lại Thả dây móc mà bắt cả đôi đường Rồi rói chặt giải vào trong phủ Khi vào tới nơi Lương Trung Thư sai đem tin cướp Pháp Trường lên trước công đường để hỏi Thạch Tú lên đến nơi trợn trừng mắt quát ầm lên rằng Bớ quân đi làm đầy tớ Những tên đầy tớ kia kakata nay mai đem binh đến đánh phá thành đại danh chém thay ngươi ra làm mấy đoạn ngày nay sai lão gia đến đây để báo trước cho mày đó chàng vừa nhét vừa mắng luôn miệng không thôi bao nhiêu người đứng đó đều ngây hẳn người ra lương trung thư thấy vậy trong bụng băng khoăn nghĩ ngợi hồi lâu rồi sai lấy gông ra gông hai người lại đem giam vào ngục tử tù mà dặn sái phúc phải trông coi cho cẩn thận xái phúc nguyên có ý muốn làm quen với bọn hảo hán lương sơn bạc liền cho lưu tuấn nghĩa cùng thạch tú vào một nhà lao sạch sẽ và thiết cơm rượu rất là chu đáo không hề có một điều chi khinh bỉ Bây giờ lương trung thư sai quan dương thái thú ở bản châu đi kiểm điểm số người bị thương thấy có 7-80 người bị chết còn thì gãy chân gãy tay vỡ đầu vỡ mặt không biết tới đâu mà kể lương trung thư liền cho lấy tiền kho ra để cứu chữa người đau Và chôn quá những người bị chết Ngày hôm sau bỗng thấy có người nhặt được Mấy mươi tờ yết thị của bọn Lương Sơn Bạc Đem trình với Lương Trung Thư Trung Thư cất lấy xem Thấy trong tờ yết thị rằng Nghĩa sĩ ở Lương Sơn Bạc là Tống Giang Có lời nói cho các quan ở trong thành đại danh biết Lưu Tuấn Nghĩa là một bậc hào kiệt nhất đời ta muốn đón lên trên núi Để cùng thay trời làm đạo sinh phúc cho dân Thế mà các ngươi dám nghe kẻ gian tà Lại hại người Lương Thiện Rồi sao bắt cả người đưa tin của ta là thạch tú vào ngục Nghĩa là làm sao Nếu các ngươi biết điều mà giữ toàn tính mệnh cho hai người Mà bắt đứa gian phu dâm phụ đem ra nộp Thì ta đây cũng không sinh sự làm chi Bằng cố tình làm hại hai người Thì nay mai nhổ trại đem quân đại binh đến đâu Đá vàng tan nát Trừ hết gian tham Giết tàn ngu bỉ Trời đất chứng minh Quỷ thần phò hộ Vui mừng mà đến Khua múa mà đi Bao nhiêu con hiếu cháu lành quan liêm lại tốt Cùng hết thảy con dân cứ yên phận làm ăn, không có việc chi kinh khủng. Các ngươi nên biết ý ta. Lương Trung Thư xem đến đó liền gọi Thái Thú họ Dương đến để bàn định xem sao. Dương Thái Thú vốn người nhút nhát, lại nghe những lời nói trong tờ Yết Thị thì trong lòng lấy làm lo sợ bèn đến nói với Lương Trung Thư rằng Bọn Lương Sơn Bạc xưa nay triều đình muốn khu trừ không được huống chi là một quận ta đây thì thấm vào đâu. Ngộ lỡ ra nay mai bọn ấy đem quân đến đánh Mà ta đây không có binh viện Thì hối sao cho kịp Vậy cứ như ý tôi Thiết tưởng ta nên lưu tính mạng hai người đó Nhất diện biểu tấu triều đình Nhất diện viết giấy báo cho sái thái sư biết Và đem quân mã của bản châu Ra ngoài thành hạ trại để phòng bị Thì may ra mới có thể Chu toàn cho phủ đại danh Mà dân gian mới yên phận mà làm ăn được Bằng nay giết hai tên đó đi Thì khi quân giặc đến nơi Một là không có binh cứu diện hai là triều đình đem bụng nghi ngờ, mà ba là dân sự rối loạn, thì thành đại danh tất là nguy hiểm đến nơi. Lương Trung Thư nghe nói khen rằng, quan Phủ nói thế rất phải, ta cũng phải làm thế mới xong. Nói rồi liền gọi tiết cấp và sái Phúc lên mà dặn rằng, hai tên giặc đó không phải là tội tầm thường, ngươi phải trông nom cho cẩn thận, không được hại đến người ta, mà cũng chớ cho nó trốn được. Việc đó tất phải vừa khoan vừa nhặt, mà coi giữ luôn luôn để sau này sẽ liệu Sái Phúc nghe nói đúng với tâm lý của mình đang thích liền dân lời trở xuống nhà lao mà theo lệnh để thi hành Lương Trung Thư gọi hai người binh mã đô dám là Đạo Đao Văn Đạt và Thiên Dương Lý Thành lên công đường thuật chuyện tờ Yết Thị cùng lời nói của Dương Thái Thú cho hai người nghe Lý Thành nói với Lương Trung Thư rằng Đám giặc cỏ ấy bao giờ dám rời xào quyệt ra mà tướng công phải sợ Chúng tôi dẫu tài hèn sức kém song xưa nay chịu lọc đã nhiều Chưa có chút công đền báo Vậy tôi xin hết lòng thần tử mà đem quân ra đóng ngoài thành nay mai quân giặc không đến thì thôi Bằng quân giặc có vô phúc mà rời sào quyệt dắt díu đến đây Thì chúng tôi không phải nói khoát Xong cũng trừ cho kỳ tiệt Không còn móng nào trở về được nữa Lương Trung Thư nghe nói cả mừng sai lấy mấy tấm đoạn hoa vàng ra thưởng cho hai tướng hai tướng tạ ơn lui ra đến sáng hôm sau lý thành cho gọi các quân sĩ đến bàn việc chống cự giặc lương sơn bấy giờ có một người quy phong lẩm lẩm tướng mạo đường đường tên là cấp tiên phong sách siêu chạy ra trước trướng lý thành truyền lệnh rằng đám giặc cỏ tống giang nay mai sắp tới thành ta đây vậy ngươi phải đem quân bản bộ ra khỏi ba mươi dặm ngoài thành mà đóng trại Rồi ta sẽ đem đại quân đến sau Sách siêu dân lệnh lui ra Ngày sau đem quân bản bộ Tới núi Phi Hổ Dực Cách thành 35 dặm mà hạ trại ngay cạnh núi Hôm sau nửa Lý Thành Dẫn các tướng ra đất què thụ Cách thành chừng 25 dặm để hạ trại Bốn bên giấu sẵn đao thương Và chứa ngầm lộc dốc Ba mặt đào hầm khoét hố Quân sĩ cùng các tướng đều là Hiệp lực đồng tâm Nghiến răng nghiến lợi Chỉ đợi Lương Sơn đến là ra sức tranh công Nói về bọn Lương Sơn Bạc, khi tiếp được Yến Thanh cùng Dương Hùng về báo, Ngô Dũng liền sai đối tung lập tức đi theo để dò xem tin tức Thạch Tú cùng Lưu di Ngoại. Sau khi đối tung biết tin hai người bị bắt, liền lập kế viết ra các giấy yết thị dáng khắp mọi nơi để quan tư khỏi hại tính mạng hai người, rồi lập tức về báo cho Sơn Trại biết. Tống Giang nghe nói cả Kinh liền mời các đầu lĩnh ra bàn diệt và nói với Ngô Dũng rằng Nguyên trước quân sư lập kế chỉ định cho lư Tuấn Nghĩa lên đây. Ai ngờ lư Tuấn Nghĩa phải chịu khổ nhục mà Thạch Tú cũng bị bắt gì đó. Vậy ngày nay có kế gì mà cứu ra cho thoát được? Ngô Dũng nói, việc ấy xin huynh trưởng cướp vững tâm. Tôi đây tuy không bằng ai thật, song cũng khả dĩ nhân cơ hội này mà cướp lương thực ở thành đại danh để cướp cho sơn trại. Ngày mai là ngày tốt, vậy xin huynh trưởng chia lấy một nửa đầu lĩnh coi trại ở nhà. Còn một nửa thì lập tức đem binh đi đánh đại danh. Tống Giang nghe nói liền gọi thiết diện khổng mục bùi tuyên cắt quân để ngày mai ra đi. Hắc toàn phong lý quỳ nói lên rằng Hai cái búa của tôi bấy lâu để ế ẩm, bên này lại đi đánh thành thì chắc nó mừng lắm. Vậy xin ca ca cho tôi 500 tiểu lâu la, đến đó phá hết thành trì, giết sạch quan dân, cứu lưu di ngoại và thạch tú cho thằng đạo đồng câm này được hả lòng một chút. Tống Giang gạt đi rằng Anh tuy khỏe thật, sông ở đó không phải như mọi chỗ khác. Lương Trung Thư là con rể sái thái sư, lại có chủ tướng là Lý Thành Văn Đạt, đều những tay dạng người không địch nổi cả. Lý Quỳ kêu lên rằng, ca ca bữa trước rằng tính tôi hay nói bắt tôi phải giả làm đứa câm, ngày nay biết tính tôi hay giết, lại bắt công cho tôi làm tiên phong, cứ cái cách dùng người như thế thì khổ chết thiết ngưu này mất. Ngô Dũng nói, Ừ anh đã thích đi Thì cho anh làm tiên phong Điểm cho 500 lâu la Ngày mai cho đi đầu trận Nói rồi Ngô Dụng cùng Tống Giang Cắt đặt các quân mà cho Bùi Tuyên Yết thị ra các trại để theo hiệu lệnh mà làm Bây giờ vào khoảng cuối thu sang đông Khí trời lạnh lẽo Bọn chinh phu ăn mặc dễ chịu Ngựa hãm đã lâu Quân nghĩ đã chán Ai nấy đều hăng hái lấy sự đánh nhau làm thích Khi được hiệu lệnh Chúng đều hớn hở vui mừng Sắp sửa gươm giáo cung tên Chỉnh tề đai nịch xe ngựa Rồi ngày hôm sau cùng kéo xuống núi Đội thứ nhất Lý Quỳ Kéo 500 tiểu lâu la đi trước Đội thứ nhì giải trân giải bảo Khổng minh khổng lượng Dẫn 1.000 lâu la đi sau Hổ Tam Nương mẫu dạ xoa Tôn Nhị Nương cố đại tẩu mấy nữ tướng Dẫn 1.000 lâu la đi đội thứ ba Lý ứng cùng phó tướng sử tiến Tôn Lập dẫn ngàn lâu la đi đội thứ tư Trung quân chủ tướng Tống Giang cùng quân sư Ngô Dụng và bốn viên đầu lĩnh theo hầu, Lã Phương, Quách Thịnh, Tôn Tân, Hoàng Tính. Tiền quân thì có Tần Minh và phó tướng là Hàng Thao và Bành Dĩ. Hậu quân thì có Lâm Sung cùng phó tướng là Mã Lân, Đặng Phi. Tả quân thì có Hồ Duyên trước cùng phó tướng là Âu Bằng, Yến, Thuận. Hữu quân thì có Qua Vinh cùng phó tướng là Trần Đạt, Dương Xuân và đem Lăng Chấn đi kèm vào đó lại đem đới tung cùng đi để đem lương thảo và dò các tin tức trong quân. Sáng hôm đó các tướng đều theo thứ tự tiến binh đi đánh. Duy còn có phó tướng quân sư công tôn thắng cùng Lưu Đường, Chu Đồng, Mục Quăng, thống lĩnh quân mã coi giữ Sơn trại ở nhà và thủy trại có bọn Lý Tuấn coi giữ. Khi quân mã lương Sơn kéo đến, quân sĩ bèn vào báo với sách siêu, sách siêu nghe báo liền vào què thủ phi báo cho Lý Thành biết, Lý Thành nhất diện cho người vào báo trong thành, nhất diện chỉnh đốn quân mã đến trại sách siêu để tiếp ứng. Sách siêu đón Lý Thành vào trong trướng bàn diệt quân. Đầu trống canh năm ngày hôm sau, quân sĩ ăn cơm thật sớm, rồi nhổ trại kéo quân đến bãi rửa da, dàn thành trận thế. Bây giờ tất cả dạng rưỡi nhân mã dàn trận chỉnh tề, rồi Lý Thành cùng sách siêu nai nịch cẩn thận, cưỡi ngựa chiến đứng dưới cửa cờ, để đợi binh mã bên kia được một lát về phía bên đông bụi bay rợp đất có một hảo hán đen lớn vác sông phủ đi đầu dẫn 500 trăm quân kéo đến khi tới nơi hảo hán múa sông phủ quát lên rằng có biết tay hảo hán hắt toàn phong gia gia ở lương sơn bạc đây không lý thành ngồi trên mình ngựa nhìn thấy vậy cười mà bảo với sách siêu rằng từ nay cứ nói đến hảo hán ở lương sơn bạc té ra toàn bộ giặt cỏ như thế cả làm gì mà sợ tiên phong thử coi xem Sao không bắt lấy thằng ấy trước đi đã Sách siêu cười rằng Việc đó bất tất và đến tay tiểu tướng Chắc hẳn đã có người khác lập công Nói chưa dứt lời Thì thấy viên thủ tướng Dương Định Múa gươm trường dẫn 100 quân mã bộ hạ Xông ra để đánh Dương Định vừa mới kéo ra Đã bị Lý Quỳ sát cho một trận bỏ chạy hết cả Sách siêu thấy vậy Vội kéo quân ra để tiếp đánh bất đồ vừa được mấy bước Thì thấy chiên trống gian lừng Rồi có hai toán quân mã ở trong sườn núi kéo ra Toán bên tả có giải trân khổng lượng Toán bên hữu có khổng minh giải bảo Đều kéo 500 lâu la sát đến Sách siêu thấy bên kia có quân tiếp ứng Liền kinh sợ kéo quân về bản trận Lý Thành hỏi Sao không bắt thằng giặc ấy đi Sách siêu đáp rằng Tiểu tướng đuổi qua núi Đường sắp đánh bắt Bất đồ có quân phục kéo ra Không sao hạ thủ ngay được Lý Thành nói Chà, quân giặc cỏ ấy thì sợ gì? Nói đoạn toan kéo quân lính tiền bộ tiến lên để đánh. Chợt đâu lại trông thấy phía trước có một toán nhân mã vừa kéo đến. Một nữ tướng kéo lá cờ đỏ chữ vàng, theo năm chữ, mỹ nhân nhất trưởng thanh đi đầu. Bên tả có cố đại tẩu, bên hữu có tôn nhị nương dẫn một ngàn nhân mã, toàn thị là bọn năm dài bảy ngắn, ngũ nhạc tam sơn kéo cả đến đó. Lý Thành nhìn thấy lại cười rằng, quân mã kia thì làm gì được tiên phong ra đánh mặt trước để tôi chia binh ra bốn mặt bắt quân giặt cỏ cho tuyệt nọc đi sách siêu lãnh tướng lệnh múa kim tiêu vỗ ngựa xông ra để đánh nhất trượng thanh nhất trưởng thanh bèn quay ngựa vào trong khe núi mà chạy lý thành chia quân để đánh bỗng gặp lý ứng cùng sử tiến tôn tân dẫn quân mã ầm ầm kéo đến chàng bèn kinh sợ lui quân vào bãi rửa da Bây giờ giải chân khổng lượng xông vào bên tả, khổng minh giải bảo xông vào bên hữu, rồi bao viên nữ tướng cũng quay ngựa lại để đánh. Quân mã Lý Thành đều kinh sợ kéo nhau mà chạy tháo về trại. Khi về gần tới trại lại gặp Lý Quỳ chạy ngang đường để đánh, Lý Thành sát siêu hết sức đánh tháo lấy đường mới thoát được về trong trại. Trở về đến trại kiểm điểm nhân mã thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Quân mã Tống Giang thấy vậy cũng không đuổi theo liền tạm dừng quân mã hạ trại để nghỉ Lý Thành sách siêu bị thua trận đầu liền cho người báo với lương Trung Thư Trung Thư sai Văn Đạt lập tức phải đem quân bản bộ để đánh giúp Khi Văn Đạt ra tới nơi Lý Thành đón vào trong trại để cùng bàn diệt quân Văn Đạt cười bảo Lý Thành rằng việc đó cỏn con thế bỏ gì mà phải nghỉ để sáng mai đánh cho chúng một trận là xong Hai người bàn định xong đầu canh tư hôm sau truyền quân sĩ trở dậy ăn cơm rồi sang canh năm kéo quân ra đánh bên kia quân mã tống giang cũng ầm ầm kéo đến như gió thổi nước treo thế mạnh không biết tới đâu mà kể dân đạt thấy vậy liền truyền quân mã dàn thành thế trận và lại truyền cung nỏ ra bắn giữ gian trận bên trận tống giang có một viên đại tướng dẫn lá cờ đỏ theo năm chữ tích lịch quả tần minh đi ra trước trận quát to lên rằng đám quan tham lại nhũng ở phủ đại danh nghe ta nói đã lâu nay ta định đem quân đến đánh thành trì song còn thương đám lương dân trong thành nên chưa nỡ quyết Này ngươi đem lưu tuấn nghĩa cùng thạch tú và hai đứa gian phu dâm phụ ra nộp trả đây thì ta sẽ lui quân lập tức không hề xâm nhiễu làm chi bằng ngu xuẩn không nghe thì ta cho biết văn đạt nghe nói cả giận hỏi lên rằng ai bắt thằng giặc ấy cho ta nói dứt lời thì sách siêu phóng ngựa ra trước cửa trận quát lên rằng thằng kia nguyên là mệnh quan của nhà nước triều đình đã phụ chi ngươi mà ngươi nỡ bỏ kiếp làm người để đi lạc thảo nay ta bắt ngươi quyết xé ra muôn đoạn mới thôi Tần Minh nghe câu đó lại như lửa cháy đổ thêm dầu đùng đùng nổi giận múa làng nhà cồn xông ra để đánh Sách siêu cũng phóng ngựa ra đánh với Tần Minh đôi bên cùng ngựa hăng người khỏe đánh nhau tới 20 hiệp không phân được thua bên kia hàng thao đứng trong đội tiền quân Dương Cung đặt tên nhắm sách siêu bắn một phát, trúng vải cánh tay tả. Sách siêu bỏ rời đại phủ ra, rồi quay ngựa về bản trận. Tống Giang cầm roi chỉ giấy, tam quân nhất tề xông ra đánh giết, máu chảy thành sông, xương phơi đầy nội, đuổi đánh khỏi bãi rửa da, cướp cả tiểu trại ở què Thụ phi, rồi Văn đạt chạy về phi hổ dực, kiểm điểm quân mã, chia ba thiệt mất một phần. Chiều hôm đó, Tống Giang đóng quân ở què Thụ phi, Ngô Dũng bàn mưu rằng quân binh thua chạy trong lòng tất khiếp, này nếu không thừa thế đánh trận thì sau này khó phá ngay được. Tống Giang khen phải, liền truyền lệnh những quân lính giỏi đắc thắng lập tức đêm hôm đó phải tiến lên để đánh. Đêm hôm đó Văn Đạt đưa ngồi lo nghĩ ở trong trướng, chợt thấy quân báo, về phía bên đông có một dãy lửa kéo đến. Chàng thúc quân sĩ lên ngựa đi ra phía đông để xem, thì thấy lửa sáng trượt trời không biết bao nhiêu mà kể. Chợt lại thấy về phía bên Tây Cũng có một dãy lửa kéo đến Chàng quay ngựa về phía Tây để xem đương khi đó chợt thấy tiếng kêu dãy đất Rồi có tiểu lý quản qua Vinh Cùng phó tướng Dương Xuân Trần Đạt Ở dãy lửa về phía bên Đông Kéo sông vào Giang Đạt kinh sợ vội kéo quân Về phi hổ dực Chợt lại thấy phía bên Tây có hô duyên trước Dẫn phó tướng là Âu Bằng Yến Thuận kéo quân sông đến Hai phía đều hăng hái ra sức Họ reo văn lừng mà kéo ập vào. Đoạn rồi lại thấy tần minh dẫn phó tướng là hàng thao, bành dĩ ở đằng sau, ầm ầm kéo đến. Người reo ngựa hét, đông đúc không biết tới đâu mà lường được. Quân mã văn đạt đều rối loạn cả lên, liền nhổ toàn trại mà chạy. Chợt lại thấy phía trước reo hò ầm ỉ, rồi có một tiếng súng nổ dậy trời, quân sĩ đều hết hồn mà chạy đi không được. Nguyên đó là quanh thiên lôi lăng chấn, kéo quân theo lối đường hẻm, Đến bên núi phi hổ dực nổ súng ra hiệu để cho các mạng quân mã biết đường mà đánh. Khi đó Lâm Sung dẫn phó tướng làm mã lân đặng phi đón chặn đường đi của Văn Đạt. Rồi bốn bên trống trận nổi lên ầm ầm, đón đuốc sáng trực cả trời, làm cho quân mã của Văn Đạt đều tháo chạy rối lên không sao giữ được. Văn Đạt múa đại đao hết sức cướp đường để chạy. May gặp có Lý Thành kéo binh đến tiếp. Hai người đều hợp quân làm một, vừa đánh vừa chạy giật lùi. Mãi đến khi trời sáng mới về đến thành, Lương Trung Thư nghe tin quân thua, sợ kinh hết cả hồn vía dội điểm binh ra thành tiếp đón đám tàn quân của hai tướng, rồi đóng chặt cửa thành, giữ riết ở trong nhà mà không dám hò ra đánh nữa. Sáng hôm sau, quân mã Tống Giang kéo đến đóng trại ở chân thành phía bên đông, rồi sắp sửa để đánh phá châu thành. Bây giờ Lương Trung Thư họp các quan lại để bàn kế giải cứu. Lý thành nói rằng, Quân giặc đến thành rất là cần cấp, nay nếu lững thững tất bị hãm mất thành, vậy tướng công nên sai người lập tức về báo cho kinh sư với sái thái sư để ngài tâu với triều đình, mang binh ra cứu, còn ở đây thì nhất diện nhờ quan phủ đại danh sức cho dân phu, đem đủ các đồ gỗ đá cung tên để ra sức cùng nhau giữ thành thì may ra mới khỏi nguy được. Lương Trung Thư nghe nói liền viết thư sai gia tướng là Dương Định, dẫn mấy tên quân mã lẻn ra ngoài thành để phi báo vào nơi kinh sư và cầu cứu các nơi phủ quyện. Còn trong thành thì nói với trương Thái Thú lập tức bắt dân phu coi giữ rất là cẩn thận. Bên kia Tống Giang truyền lệnh các tướng dây thành hạ trại Ba Mặt Đông Tây Bắc còn bỏ trống cửa Nam để ngày ngày cho quân đến đánh phá. Nhất diện lại sai người đến Sơn Trại thôi thúc Lương Thảo làm cách lâu dài để dây đánh lấy thành Đại Danh cứu lấy hai người cho kỳ được. Lý Thành Văn Đạt ngày nào cũng đem quân ra đánh, không nên công trạng chút gì. Còn sách siêu thì bị trúng mũi tên, vẫn không sao khỏi được. Tính mạng thành đại danh cơ hồ gần nguy cấp đến nơi. Nói về Dương Định dẫn hai tên lính kỵ thẳng vào Đông Kinh tới phủ Thái Sư, nói với lính gác vào báo cho Thái Sư biết. Sái Thái Sư nghe nói truyền cho Dương Định vào hầu. Dương Định vào tới nhà trong đưa mật thư lên trình Thái Sư. Thái Sư xem xong cả kinh hỏi rõ mọi việc. Dương Định liền đem mọi việc lưu tuấn nghĩa Và binh thế của Tống Giang bẩm rõ cho Thái Sư biết Thái Sư bảo với Dương Định rằng Người đi xa tới đây hãy còn mệt nhọc Hãy ra nghỉ ngoài trạm Để ta họp các quan bàn định xem sao Rồi sẽ liệu Dương Định bẩm rằng Thành đại danh hiện nay như trứng để đầu đẳng Nếu lỡ ra bị hãm Thì các phủ quyện ở Bắc Hà tất nguy Vậy xin ân tướng Mau mau cho quân ra tiểu trừ mới được Sái Kính nói ta hiểu rồi, người cứ ra đó, khắc ta liệu. Dương Định lấy chào lui ra, Thái Sư liền mời các quan văn võ ở diện khu mật lập tức đến bàn diệt quân. Khi các quan trong khu mật diện cùng ba nha Thái Quý đã tề tựu cả, Thái Sư bèn thuật chuyện cho nghe và bàn hỏi xem sách dùng binh sai tướng như thế nào để bảo toàn phủ đại danh cho được. Các quan nghe nói đều len lét nhìn nhau không ai nói được câu gì cả. Chợt đầu thấy một người đứng sau bộ quan thái quý Chạy ra vái chào mà nói rằng Chúng tôi xin tiến cử một người Ân tướng tha phép chúng tôi xin nói Nguyên người này họ tuyên tên tán Mặt đen chiều chiểu Mũi ngửa lên trời Tóc quăng râu đỏ Mình cao tám thước Hay khiển cây cương đao võ nghệ rất giỏi Trước đã làm chức quận mã ở Dương Phủ Người ta thường gọi là sú quận mã Quận mã xấu Nhưng khi chàng đánh được phiên tướng quận dương có lòng yêu quý võ nghệ liền gả con gái cho làm vợ sau quận chúa thấy chàng xấu quá đến nỗi buồn bực mà chết nhưng vậy chàng cũng không được trọng dụng mà hiện nay vẫn giữ chức binh mã bảo nghĩa sứ ở trong dương phủ hôm đó chàng thấy các quan đều im ỉm không ai nói được câu nào liền có ý tức giận mà chạy ra kêu với thái sư bây giờ thái sư nghe nói liền hỏi tuyên tán rằng tướng quân định tiến cử ai cứ nói cho ta biết Bẩm Thái Sư Khi chúng tôi còn nhỏ Có một người anh em quen biết Ở trong làng họ quang tên Thắng vốn con cháu Võ An Hầu Ở cuối đời nhà Hán kia trước Anh ta tướng người giảm dở Cũng giống với ông Tổ là quan dân trường khiển cây đao thanh long yển nguyệt Hiện nay làm tuần kiểm ở bồ đông Là một chức tầm thường ở dưới Người đó lúc nhỏ có đọc kinh sử Rất giỏi dẹp võ nghệ Sức khỏe muôn người không địch nay nếu lấy lễ mời lên Bái làm thượng tướng thì đám giặc cỏ tất là trừ hết, mà nhà nước được yên tĩnh từ đây. Tái kính nghe nói cả mừng, liền sai tuyên tán làm sứ, đem dân thư yên mã lập tức ra bồ đông để đón quan Thắng. Tuyên tán dân lệnh lĩnh dân thư trở ra, rồi đem dâm người theo hầu cùng đi. Khi tuyên tán đến nơi, hai bên chào hỏi, rồi quan Thắng mời vào trong sảnh mà hỏi rằng Cố nhân đã lâu không được gặp, chẳng hay có việc chi mà khó nhọc đến đây. Tuyên tán nói rằng Nay nhân bọn giặt cỏ dây đánh thành đại danh, tôi có đem tài an ban định quốc của huynh trưởng để nói với Thái Sư. Thái Sư liền sai tôi, dân sắc chỉ của triều đình, đem tiền lụa yên nhung đến đây để đón huynh trưởng. Vậy xin huynh trưởng chớ nên từ chối mà đi ngay cho. quang Thắng nghe nói cả mừng nói với Tuyên Tán rằng, Người anh em tôi đây họ hắc tên Tư Văn là anh em kết nghĩa với tôi khi trước mẫu thân ông ta nằm mơ thấy ông tỉnh một can. Ông này giỏi đủ 18 môn võ nghệ mà tới nay vẫn còn chìm đắm ở đây. Thật là đáng tiếc. Này nếu cùng đi mà ra sức cứu giúp nước nhà thì làm gì mà không được. Tuyên tán lấy làm vui mừng liền dục hai người mau mau ra đi. Quan Thắng bèn dặn dò nhà cửa rồi cùng với hát tư văn dẫn mười mấy người ở quan Tây. Theo Tuyên tán lập tức đi vào Đông Kinh. Khi vào tới Đông Kinh tới phủ Thái Sư có lính canh cửa đưa vào hầu Thái Sư. Sái Thái Sư trông thấy Quang Thắng mình cao hơn tám thước, râu nhỏ ba hàng mày ngài mắt vượng, mặt dài môi đỏ rõ ra một vẻ đường đường thì trong bụng cả mừng liền hỏi ngay rằng Tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi? Quang Thắng bẩm Chúng tôi năm nay ba mươi hai Hiện nay giặc lương sơn dây đánh thành đại danh Tướng quân có cách gì khả dĩ giải dây đi được Sự này chúng tôi vẫn nghe đám giặc cỏ ấy lẫn lúc ở chỗ bến nước để quấy nhiễu lương dân Này nhất đáng rời xa xào quyệt, đó là tự gây tai họa mà thôi, song nay nếu cứu được thành đại danh thì cũng khó nhọc vô cùng. Vậy tôi xin lĩnh mấy dạng tinh binh hẳn tới Lương Sơn để đánh, rồi sau đánh bắt quân giặc, khiến cho chúng đầu đuôi không kịp cứu nhau thì mới có thể tất thắng được. Thái sư nghe nói cả mừng, bảo tuyên tán rằng, đó là kế dây ngụy cứu triệu đó, kế ấy chính hợp ý ta. Nói đoạn liền truyền diện khu mật Cắt lấy ngàn rưỡi quân tinh nhuệ Ở Sơn Đông Hà Bắc Cho Hát Tư Văn làm tiên phong Tuyên tán làm hậu hợp quan thắng thì lãnh binh chỉ quy sứ Bộ quân Thái Quý là đoàn thường Tiếp ứng Lương Thảo đi sau Đoạn rồi khao thưởng tam quân Mà lập tức khởi trình đi đánh Lương Sơn Bạc Mới hay Ba quân hộ báo quy danh đất Một trận binh đao khí dậy trời Thế gian chi hiếm anh tài Chỉ e thiên hạ hiếm người mắt xanh Bây giờ tướng giỏi binh tinh Thử xem sơn bạc Tan tành hay chăng Lời bàn của Thánh Tháng Tôi tớ đồng tiền Xưa gọi nô tài đồng âm Với nô tài là tôi tớ người khôn Mới đầu nói ra ở miệng Quách lệnh công mắng con Ý nói làm đầy tớ cho người ta sai khiến Thế mà ngày nay xem ra Thì hầu hết thiên hạ Sao mà loại tôi tớ ấy nhiều thay Tôi tới đồng tiền nào phải riêng ở đám buôn thúng bán mẹt đầu đường xó chợ mà thôi. Có thể nói từ kẻ áo sim tề chỉnh ra luồng vào cuối hầu môn, mặc giáp bào cưỡi ngựa múa gươm liều sống chết với sa trường, cho đến một bầu kinh sử, thiết trướng các nơi hoặc là ngàn dặm non sông hiểm trở với mọi ngành sinh hoạt đều làm tôi tớ đồng tiền. Một khi theo đuổi bất cứ nghề nghiệp gì sang hèn mà thiếu tính cách nhân đạo, Đều làm tôi tớ đồng tiền Hỡi ôi Đám người thiên hạ Mà không cái gì chẳng dĩ đồng tiền Thì vua do đâu mà trị Dân nhờ đâu mà yên Cha mẹ lấy gì mà nuôi con Con nhờ vào đâu mà dạy dỗ Đức của ta làm sao mà lập Bọn hậu học nhờ vào đâu Mà bắt chước theo Thạch tú mắng lương trung thư rằng Người chỉ làm tôi tớ cho những thằng tôi tớ Thực khi nại am khéo mượn bút Chửi đời bằng một giọng văn đáng khóc Đáng cười rất khoái Sách siêu trước đã cùng xuất hiện Với Dương Chí ở một đoạn văn Đến đây cách hơn 50 hồi Mới lại hiện ra Vì trước không nhân có một sự gì mà xuất hiện Đến đây mới vừa hé ra Lại vì một mũi tên của hàng thao Mà ngừng trở lại Rồi sau chuyển đến bị bắt ở trong đám tuyết Ngọn bút tả ra Không thể vội vàng mà nói tới Tả bắn sách siêu lại dùng mũi tên Của hàng thao đó là sao Chủ ý làm cho sách siêu ngừng lại, chẳng phải là chí tả chết sách siêu. Cho nên có lúc tả bắn dùng mũi tên của Hoa Vinh mới đúng với sự bắn. Lại có lúc tả bắn dùng mũi tên của Hàng Thao cho rõ chẳng đúng với sự bắn. Bắn mà không thể chết lại dùng mũi tên của Hàng Thao. Vì sao? Vì Hàng Thao phó tướng của Tần Minh mới mượn ra như vậy. Một vị đường đường tể tướng ngôi tôn và tam nha ở trong khu mật diện long trọng Thế mà nghe tin giặc đã len lét nét mặt trong nhau thì hỏi rằng còn có mưu gì để trên báo quốc gia dưới trừ cường lỗ vậy? Thế mà bỗng đâu ở đằng sau lưng các vị đó lại chuyển ra một người đưa ra kế sách. Do sau lưng kẻ ở sau lưng ấy lại chuyển ra một người nữa có thể phá giặc giúp nước. Ngờ đâu kẻ ở sau lưng lần thứ hai kia lại dẫn ra một kẻ ở sau lưng nữa để cùng giúp sức kẻ ở sau lưng. Hỡi ôi, nhân tài khó biết thay, chẳng phải đó ư, sao mà sau lưng có nhiều người thế? Thì ra ba người sau lưng, cũng may mà gặp lúc triều đình đa sự, để có ngày thiên hạ biết tài. Chẳng thế thì sao giờ lại được ở dưới gót các vị quan cao đại thần, như tể tướng với tam nha thái quý, trong khu mật diện, mà thấy bóng mặt trời. song ba người cũng lại chẳng may gặp lúc nước nhà lắm diệt, rồi cũng chẳng khỏi phải ra đời. Ta biết đâu được cứ đóng cửa nằm cao, vui trọn tuổi già, mà cũng chẳng nguyện theo đòi quan tể tướng đại thần tam quan trong khu mật diện để mất cả nhuệ khí, khi đối với mọi nguy cơ, đọc tới đây chẳng khỏi ngậm ngùi than thở. Hồi thứ 63 Đêm trăng duyên trước lừa quan thắng, trời tuyết công minh bắt sách siêu Nói về Tống Giang cùng các tướng hết sức đánh phá thành trì, song Lý Thành Văn Đạt đóng vững cửa thành không chịu ra đánh, trên thành phòng bị rất nghiêm, không sao mà phá ngay được. Tống Giang thấy quân sĩ đi đánh đã lâu mà không được nên công, thì trong lòng lấy làm băn khoăn buồn bã, không biết lập kế ra sao. Một buổi tối hôm đó, chàng đưa ngồi buồn trong trướng, mở bộ thiên thư của cửu thiên quyền nữ ra xem, thì bỗng thấy có người vào báo, Có quân sư Ngô Dụng đến hầu Tống Giang nghe báo liền đứng dậy Đón Ngô Dụng vào để nói chuyện Ngô Dũng nói với Tống Giang rằng Quân ta đến đây dây đánh đã lâu Mà không thấy quân mã đến cứu Trong thành cũng không chịu ra Chắc là Lương Trung Thư lại cho người Cáo cấp với bố vợ là Sái Thái Sư Để đem binh ra tiếp ứng ở đây Mà trong đám đó hẳn có tay tướng giỏi Nếu họ lại dùng kế Dây nước ngụy cứu nước Triệu Nghĩa là họ không đến đánh ở đây Mà đánh thẳng vào Lương Sơn Bạc Thì có lẽ nguy mất Việc đó quân trưởng phải nên lưu tâm Thu thập quân sĩ đi trước Dẫu không lui về cả Xong vừa nói đến đó Thì thần hành Thái Bảo đới tung đến báo rằng nay sái thái sư đón người cháu quan Bồ Tát là đạo đao quan Thắng ở bồ Đông làm đại tướng Dẫn quân đến đánh Lương Sơn Bạc Các đầu lĩnh ở nhà đều lấy làm kinh quản lo sợ Vậy xin quân trưởng cùng quân sư Hãy tạm lui binh Về cứu Lương Sơn rồi sau sẽ liệu Ngô Dũng nghe nói bàn với Tống Giang rằng Đã đành như vậy, song ta đây không thể dẹp dội ngay được Đêm nay hãy cho quân bộ đi trước Còn để cho hai toán quân mã nấp ở hai bên phi hổ dực Phòng bị quân mã trong thành theo đuổi Thì mới có thể chống cự lại được Tống Giang khen phải liền cắt tiểu lý Quảng Hoa Vinh Dẫn 500 quân mã mai phục ở bên tả phi hổ dực Và báo tử đầu Lâm Xung Dẫn 500 quân mã phục ở bên hữu Lại truyền cho Hô Duyên trước Dẫn 20 quân kỵ Cùng lăng chấn đem súng đặt ở gần thành Cách chừng 20 dặm Để đợi khi quân mã trong thành ra đuổi Thì ra hiệu cho quân Phục biết Đoạn rồi truyền lệnh cho quân tiền đội Dần dần kéo lui như mây tan Như mưa tạnh Dù gặp quân mã nào cũng không được đánh nhau Đám bộ quân dân lệnh Nửa đêm hôm ấy kéo đi Mãi đến giờ tí hôm sau mới hết Bây giờ trên thành trông thấy quân sĩ Tống Giang đều cuốn cờ Giác đao Cùng nhau nhổ trại kéo lui Liền đem tin tức vào báo cho Lương Trung Thư biết. Trung Thư nghe báo lập tức gọi Lý Thành Văn Đạt lên để bàn. Văn Đạt nói, sự này chắc là quân mã Đông Kinh đến đánh Lương Sơn Bạc, nên họ sợ mất xào quyệt mà phải kéo quân về giữ. Về bất nhược ta thừa thế đuổi đánh một trận, thì thế nào cũng bắt được Tống Giang. Đương khi bàn bạc thì bỗng thấy có người báo, có công văn ở Đông Kinh đưa ra, ước định đem quân đánh thẳng Lương Sơn Bạc, Và khi Tống Giang kéo về Thì phải đuổi theo mà đánh Lương Trung Thư nghe báo Bèn sai Lý Thành, Giang Đạt Dẫn hai toán quân đi theo Hai đường Đông Tây để đuổi Bây giờ quân mã Tống Giang Đương lục tục lui về Chợt thấy quân mã trong thành ra đuổi Chúng liền ùa nhau Mà nhất tề kéo chạy Lý Thành, Văn Đạt thấy vậy Liền thúc quân đuổi riết để đánh Khi đuổi đến phi hổ dực Chợt nghe đằng sau lưng có tiếng nổ Đánh đùng đùng Rồi trống trận nổi lên như sấm động, quân mã ở đâu bỗng kéo cờ giác đau xông ra, quy thế rất là hùng dũng. Lý Thành Văn Đạt luống cuống, ngựa chưa kịp xoay trở đã thấy bên tả có Qua Vinh, bên hữu có Lâm Sung đều đổ ập đến để đánh. Hai người biết là mắc kế, vội vàng lui quân trở lại, bất đồ lại gặp toán quân mã của Hồ Duyên trước, đều ra sức xông đánh rất là hăng hái. Lý Thành Văn Đạt bị thua một trận xác xơ. Rách cả áo mất cả mũ Rồi cùng nhau kéo về trong thành Đóng cửa lại không dám thò ra nữa Bên kia quân mã Tống Giang Lại thứ tự ung dung Mà kéo về Sơn Bạc Khi về gần tới Lương Sơn Gặp toán quân của tuyên tán ngăn chặn đường đi Tống Giang liền truyền lệnh tạm hạ dinh trại Rồi sai người Theo đường tắt trở về báo cho Sơn Trại Và ước hẹn quân mã Thủy Trại Để cùng ứng cứu Khi đó hai đầu lĩnh là Trương Hoành Trương Thuận bàn với nhau rằng anh em ta từ khi đến đây chưa lập được chút công lao gì hiện nay đạo đao quang thắng chia quân ba đạo tiến đánh ta đây vậy bất nhược anh em ta kéo ra cướp trại bắt lấy quang thắng mà lập lấy đại công thì đối với anh em cũng được kiêu hãnh đôi chút chú nghĩ sao? Trương Thuận nói tôi cùng ca ca chỉ coi về mặt thủy quân nếu lỡ ra thế nào thì không có người ứng cứu thì tất là mang tiếng với anh em không tiện nếu cứ như vậy thì đến năm nào mới lập được công Ngươi không đi thì thôi, đêm nay ta đi một mình vậy. Trương Thuận hết sức can gián, Trương Hoành nhất định không nghe. Đêm hôm đó Trương Hoành điểm 50 chiếc thuyền, mỗi thuyền có năm ba tên lính, tay cầm trường sang đao lá chuối, rồi thừa lúc đêm trăng tịch mịch mà kéo thuyền đi ra đường bộ để cùng nhau đến cướp trại. Đêm hôm ấy Quang Thắng đang ngồi xem sách trong trướng, bỗng thấy người báo có năm mươi chiếc thuyền ở trong đám lau lách đi ra, Người nào người nấy đều cầm trường sang trong tay Không biết có việc chi Quang Thắng nghe báo cười nhạt một tiếng Rồi quay lại người tỳ tướng bên cạnh Mà nói mấy câu rất nhỏ Người ngoài không hiểu ra sao Bên kia Trương Hoành dẫn mấy trăm lâu la Theo đám lao lách Lần vào nhỏ hết trông gai Đi thẳng đến trại Quang Thắng Bây giờ khoảng quá canh hai Chàng đi vào đến trại Trung Quân Thấy trong trướng đèn nến sáng choang Quang Thắng đưa ngồi vuốt râu xem sách Trương Hoành mừng thầm trong bụng, tay cầm cây gươm trường, sấn vào trong trướng để bắt. Chợt đâu nghe tiếng thanh la nổi lên, rồi thấy quân sĩ reo hò quát tháo chẳng khác gì trời long đất lở, núi lở sông xoay, làm cho Trương Hoành phải kinh sợ rụng rời mà quay đầu toan chạy. Chàng vừa toan chạy thì quân phục ở bốn mặt đổ ra ầm ầm rồi bắt hết cả mấy trăm người cùng Trương Hoành mà giải vào cho quan Thắng. quan Thắng trông thấy Trương Hoành cười mà mắng rằng, quân giặt cỏ thấm vào đâu mà dám trêu ghẹo đến ta. Nói đoạn liền sai giam Trương Hoành vào xe tù mà giam hết bọn quân sĩ ở đó để đợi bắt được Tống Giang sẽ giải về Kinh Sư. Nói về ba anh em họ Nguyễn cũng coi thủy trại ở Lương Sơn Bạc. Hôm đó đưa ngồi bàn chuyện với nhau chợt thấy Trương Thuận chạy đến nói rằng ca ca tôi không nghe lời tôi can đem quân đến cướp trại quan Thắng bất đồ bị bắt giam vào xe tù Không biết làm sao cho được Nguyễn Tiểu Thất nghe nói kêu lên rằng Anh em chúng ta cùng sống cùng chết Hoạn nạn có nhau Vậy anh là anh em ruột với Trương Hoành sao anh lại để cho đi một mình Đến nỗi bị người ta bắt được Nay anh không đi cứu thì để ba anh em tôi đi cứu cho Trương Thuận nói Vì tôi chưa được tướng lệnh của Tống ca Nên không dám đi liều Nếu đợi tướng lệnh Thì anh bác có lẽ bị nó đem làm mắm mất rồi Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ cũng đều lấy làm phải mà thúc nhau đi cứu Trương Hoành. Trương Thuận lại cố can không được, sao đành phải chịu theo với họ. Trống đầu canh tư hôm đó, các thủy trại đầu lĩnh đều dẫn hơn 200 chiếc thuyền kéo ra để cướp trại Quang Thắng. Đám quân sĩ Quang Thắng thấy vậy, lại vào báo cho chủ tướng biết. Quang Thắng nghe báo, cười rằng, quân ngu dốt thật. Nói đoạn dặn thầm tỳ tướng mấy câu như trước. Đằng kia ba anh em họ Nguyễn đi trước, Trương Thuận đi sau, ầm ầm kéo nhau đến trại Quang Thắng. Khi tới nơi thấy trong trại đèn đến sáng choang mà vắng tanh vắng ngắt, không có ai đi lại. Ba anh em họ Nguyễn lấy làm nghi ngờ, toàn quay ra để chạy. Bỗng đâu thấy trước trướng nổi lên mấy tiếng thanh la, rồi thấy bốn tên tả hữu các quan mã bộ có tới tám đường đổ ra mà dây chặt lấy. Trương Thuận thấy sự thế nguy cấp liền lui lại nhảy tót xuống nước. Rồi ba anh em họ Nguyễn cũng cướp đường để chạy ra bến nước. Bất đồ bị quân lính quan Thắng thả dây móc bắt được Nguyễn Tiểu Thất đem đi. Còn Nguyễn Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ thì có Lý Tuấn, đồng quy đồng mảnh, cứu về trong trại. Khi về tới Sơn Trại, liền báo tình hình cho Sơn Trại biết. Lưu Đường liền sai Trương Thuận đi đường Thủy đến trại Tống Giang để báo cho Tống Giang biết. Tống Giang liền gọi Ngô Dũng đến để bàn kế. Ngô Dũng nói với Tống Giang rằng Ngày mai ra đánh một trận xem thua được thế nào rồi ta sẽ liệu Đương khi bàn luận với nhau bỗng thấy trống trận nổi lên ầm ầm Rồi có người vào báo rằng Tuyên tán bộ lãnh tam quân hẳn đến đại trại để khơi đánh Tống Giang nghe báo vội dẫn quân ra tiếp đón Khi ra tới nơi thấy Tuyên tán đứng bên kia thách đánh Tống Giang liền hỏi Anh em ai ra ngựa trước xem sao Nói chưa dứt lời thì thấy tiểu lý quảng Qua Vinh dỗ ngựa cầm thương ra đánh tuyên tán. Tuyên tán cũng múa đao ra đỡ. đôi bên đánh nhau chừng hơn 10 hiệp thì Qua Vinh lừa miếng phá đỉnh mà quay ngựa chạy thẳng. Tuyên tán liền vỗ ngựa hăng hái đuổi theo. Qua Vinh thấy tuyên tán đuổi theo, bèn đeo gươm vào rồi lấy cung đặt tên, quay mình lại nhắm tuyên tán một phát. Tuyên tán nghe tiếng cung bật, vội dơ đao lên gạt thì mũi tên bắn vào lưỡi đao ken một cái. Hoa Vinh lấy mũi tên nữa Nhà lúc Tuyên Tán đến gần Bắn luôn một phát thứ hai vào trước bụng Tuyên Tán né mình tránh khỏi Mũi tên bắn ra chỗ không Tuyên Tán thấy nghề bắn cung của Qua Vinh tài giỏi Liền quay ngựa lại mà không dám đuổi nữa Qua Vinh thấy Tuyên Tán không đuổi Bèn quay ngựa lại lấy mũi tên thứ ba Nhằm vào sau lưng Tuyên Tán Bắn thêm phát nữa Vừa bắn xong Nghe tiếng kêu đến binh một cái té ra mũi tên lại vừa bắn vào miếng kính yểm tâm Tuyên tán vội vàng về trận báo cho quan Thắng biết, quan Thắng gọi lính dắt ngựa ra, lập tức dắt đao Thanh Long lên ngựa xích thố, mà thẳng xông ra trận. Tống Giang trông thấy quan Thắng, rõ ra vẻ anh tài lẫm liệt, bèn chỉ bảo ngô dụng mà khen ngợi luôn miệng, đoạn rồi quay lại nói to lên với các tướng rằng, quan Tướng Quân một bậc anh hùng, thật là đáng lắm. Lâm xung thấy vậy khí tức nổi lên đùng đùng, liền kêu lên rằng, anh em chúng ta từ khi lên ở Sơn Bạc đến nay, Đánh nhau cũng đã có 5-70 trận Có khi nào chịu nhục với ai Sao ngày nay lại giảm quy phong như vậy Nói đoạn múa thương ra ngựa thẳng xông sang đánh quan Thắng quan Thắng quát to lên rằng Bố quân giặc cỏ ở bến Dũng nước Ta không có thời giờ đánh bắt các ngươi Cứ bảo Tống Giang ra đây Ta hỏi gì có sao dám bội bạc triều đình Tống Giang nghe nói Vội thét Lâm Sung dừng lại Rồi phóng ngựa ra trận nghiêng mình Chào quan Thắng mà nói rằng Chúng tôi là Tống Giang tiểu lại ở Vận Thành xin chào tướng quân có tội gì xin cứ hỏi quan thắng nói ngươi là kẻ tiểu lại sao dám phản bội triều đình vì triều đình vô đạo dung túng kẻ gian thần không có trung lương tiến đạt đám quan tham lại nhũng đầy dẫy nhân gian làm hại biết bao nhiêu người lương thiện nhân vậy tống giang này phải thay trời làm đạo chứ không có bụng gì khác cả rõ ràng bay là giặc cỏ thay trời làm đạo làm đạo nào nay binh trời đến đây lại còn khéo nói hay sao Nếu không xuống ngựa chịu trói Thì ta truyền cho nát xác bây giờ Tích lịch quả Tần Minh nghe nói kêu lên một tiếng rất to Rồi múa lan nha côn Vỗ ngựa xông ra Lâm xung cũng múa phi thương ra để đánh Hai tướng hàng hái xông vào Quang thắng múa đào đón đánh Các bụi tung lên như đèn kéo quân Chợt đầu thấy Tống Giang chỉ chỉ Gật gật rồi sai khôi chiên Rút quân về Lâm sung Tần Minh quay vào nói với Tống Giang rằng Chúng tôi đường dây bắt hắn Sao huynh trưởng lại vội thu quân Tống Giang nói to lên rằng Anh em phải biết Chúng ta đây vốn giữ lòng trung nghĩa Nay đem hai người mà đánh một người sao nở Như thế có bắt được hắn Chắc là hắn cũng không phục Và ta xem đạo đao là một tướng nghĩa dũng Dòng dõi trung thần Ông cha xưa nay làm thần làm thánh Ai ai cũng đều phụng thờ Nếu nay bắt được người ấy lên núi Thì Tống Giang xin tình nguyện nhường ngôi đó Lâm Sung Tần Minh nghe nói đều biến sắc mặt Mà lui vào Đoạn rồi hai bên đều thu quân về trại Quang Thắng về đến trong trại Xuống ngựa cởi giáp Trong lòng nghĩ thầm rằng Ta hết sức đánh với hai tướng Có lẽ sắp thua với họ Thế mà Tống Giang dội vua chiên thu quân Không biết là ý tứ làm sao Nghĩ đoạn liền sai đẩy xe tù Trương Hoành Nguyễn Tiểu Thất ra Mà hỏi rằng Tống Giang chỉ là một anh tiểu lại Ở dẫn thành Sao mà các ngươi lại phục hắn như vậy Nguyễn Tiểu Thất dội nói lên rằng Ca Ca Tôi vẫn vốn là một người có tiếng ở Sơn Đông Ai ai cũng gọi là cập thời vũ Tống Công Minh Các ngươi là người không biết trung nghĩa thì sao hiểu nổi mà hỏi Quang Thắng nghe nói chỉ cúi đầu Rồi lại sai đem xe tù để vào một chỗ Tối hôm đó Quang Thắng đứng ngồi dơ dẫn không yên Bèn chạy ra sau trại nhìn quanh nhìn quẩn một mình ngẩng trông lên thấy mịt mù sương tỏa Khí lạnh đầy trời Một bóng trăng xuông lờ mờ hơi rõ gian sang cảnh sắc trông ra đều có vẻ thương cảm bồi hồi Chàng thấy vậy lại càng ngao ngán Thở dài mà đứng mãi không đi đương khi dùng dằn dẫn dơ Chợt thấy lính vào báo Có một tướng rậm râu Một mình một ngựa xin vào Ít kiến nguyên soái quan Thắng hỏi Sao ngươi không biết hỏi xem ai Bẩm ông ta không có mũ giáp quân khí chi cả Mà cũng không chịu nói tên Chỉ nói là muốn ý kiến nguyên soái thôi. Quang Thắng ngần ngại rồi gật đầu mà bảo rằng, Người ra mời vào đây. Tên lính dâng lời quay đi, Thì một lát dẫn người ấy vào. Khi vào trong trướng, Quang Thắng quay bảo người tỳ tướng bật đèn lên, Rồi trong người kia, Thấy nét mặt có vẻ quen quen. Quang Thắng hỏi, Ông là ai? Người kia nói, Xin đuổi người hầu đi, Rồi tôi sẽ nói. Quang Thắng cười rằng, Làm người đại tướng ở trong đám muôn quân dạng lính, Nếu không nhất đức nhất tâm Làm sao sẽ khiến họ được Trong trại tôi đây Bất cứ trong trướng ngoài trướng Kẻ trên người dưới Đều là tâm phúc của tôi cả Có việc gì xin cứ nói cho Người kia nói Tiểu tướng tức Hồ Duyên trước Ngày trước đã từng dân mạng Triều Đình Thống lĩnh trận ngựa liên hoàng ra đánh Lương Sơn Bạc Sao chẳng may lỡ mắc vải kế gian Sảy hỏng diệt quân Nên không dám trở về Triều Đình nữa Mới rồi nghe tin tướng quân đến đây Trong lòng lấy làm vui mừng quá đổi Trận đánh hôm nay Lâm xung dũng định bắt tướng quân Sao Tống Giang sợ phạm hại đến ngài Nên phải khui chiên thu quân lập tức Người ấy vốn có chí quy phục triều đình Nhưng bọn kia không chịu theo Nên không dứt đi được Nhân thế có bàn riêng với tôi Định để khu xử lòng người Sao cho quy thuận cả mới nghe Vậy nếu tướng quân có lòng tin tôi Thì đêm mai chỉ xin đem ít cung tên Dẫn ít quân kỵ theo đường tắt Dẫn đến sơn trại mà tróc nã bọn Lâm Sung thì không những tướng quân lập được công to mà tôi với Tống Giang cũng khả dĩ chuộc được tội xưa đôi chút. Tướng quân nghĩ sao? Quang Thắng nghe nói cả mừng, mời Hô Duyên Trước vào trong trướng để thiết rượu. Hồ Duyên Trước lại đem chuyện Tống Giang là người hết lòng trung nghĩa, chẳng may bị hãm vào chốn bất nhân để thuật cho Quang Thắng nghe. Quang Thắng nghe chuyện lại vuốt râu uống rượu rồi vỗ đùi mà ta thắng vô cùng sáng hôm sau đem quân ra khơi đánh quan thắng bàn cùng hô duyên trước rằng đêm nay tuy có mưu kế đó song hiện bây giờ cũng phải ra trận bắt đánh mấy tướng mới được hô duyên trước liền mượn mũ giáp Gửi ngựa xông ra trước trận tống giang gọi hô duyên trước mắng rằng sơn trại có một chút gì phụ bạc với ngươi sao ngươi nở nửa đêm bỏ đi mà cổng rắn cắn gà nhà như thế hô duyên trước đáp rằng một anh tiểu lại vô tri thì nên công trạng gì mà nói Tống Giang liền sai trấn Tam Sơn Hoàng Tính xông ngựa ra đánh Hồ Duyên trước Hai bên đánh nhau chưa được mươi hiệp thì Hồ Duyên trước đánh cho một chiêu Hoàng Tính chết ngay trên mình ngựa Hoàng Thắng trông thấy cả mừng truyền lệnh cho Tam Quân nhất tề xông ra để đánh Hồ Duyên trước can rằng không nên đuổi họ bên ấy có Ngô Dũng cũng là một tay thần cơ mưu mẹo rất nhiều không khéo thì mất kế mất Hoàng Thắng nghe nói dội thu quân về trại cất chén mừng Hô Duyên trước mà hỏi rằng, trấn Tam Sơn Hoàng Tính là thế nào? hồ Duyên trước nói, người đó cũng là mệnh quan của triều đình, trước làm đô giám ở Thanh Châu, sau cùng với qua Vinh, Tần Minh, cùng đi lạc thảo. Hắn ta bình nhật đối với Tống Công Minh vẫn là bất hợp. Ngày nay Tống Giang sai hắn ra đánh, chính là muốn giết đi cho rảnh. quan Thắng nghe nói lại cả mừng, liền truyền lệnh cho hắc Tư Văn, cùng tuyên tán chia quân làm hai đường để tiếp ứng. Và tự dẫn 500 quân kỵ đều cung tên chỉnh đốn, để theo hô duyên trước đến trại Tống Giang, ước định canh hai hôm ấy ra đi, vào khoảng canh ba thì tới trại, rồi cứ nghe hiệu súng, thì trong ngoài giáp đánh làm một. Đêm hôm đó vẻ trời lạnh lẽo, trăng sáng trên không, quan thắng chuẩn bị đâu đó, rồi ngựa tháo nhạt, người ngậm tâm, hồ duyên trước dẫn đường đi trước, còn quân sĩ đều lục tục theo sau đi chừng nửa trống canh chợt thấy một toán bốn năm mươi tên lính sẽ cất tiếng hỏi rằng có phải hô tướng quân đó không hô duyên trước quát lên rằng không được nói cứ theo thẳng vào sau ngựa kia đoạn rồi hô duyên trước cứ xốc ngựa lên trước quang thắng thì kèm ngựa đi sau lại đi một lúc qua chốn mỏm núi hô duyên trước cầm cây gươm chỉ vào một chỗ xa xa có ngọn đèn đỏ quang thắng đứng dừng ngựa lại mà hỏi cái đèn đỏ ấy là chỗ nào hô duyên trước đáp đó chính là trại trung quân của Tống Công Minh nói đoạn thúc quân mã phải đi cho riết khi đi gần đến chỗ đèn đỏ bỗng nghe một tiếng súng hiệu rất to trông quanh trung quẩn không thấy một ai, quay lại nhìn hồ duyên trước cũng không thấy đâu nữa quang thắng thấy vậy cả kinh biết rằng trúng kế, dội vàng quay ngựa lui về chật đầu thấy bốn chung quanh núi đều khôi chiên gõ trống gian lừng rồi đám quân mã kinh hoàng sợ hãi mà tranh nhau chạy mau để trốn Khi Quang Thắng trông lại thì chỉ thấy có mấy tên kỵ theo mình, còn thì trốn đâu mất cả. quan Thắng dẫn mấy tên kỵ vừa mới đi khỏi chỗ mỏm núi, bỗng thấy rừng cây ở phía sau có tiếng nổ đánh đoàn, rồi bốn bên những quân câu mốc đổ ra, giật quan Thắng ngã xuống ngựa, cướp lấy đại đao, cởi lấy mũ giáp mà túm nhau đem về trại. Đằng kia Hoa Vinh cùng Lâm Sung dẫn một toán quân ra đón tuyên tán. Khi gặp nhau hai bên cùng ra sức hăng hái để đánh, đánh được hai ba mươi hiệp. tuyên tán thấy đuối sức không địch nổi, liền quay ngựa để chạy. Khi chàng vừa quay ngựa lại thì gặp một viên nữ tướng là nhất trưởng thanh Hổ Tam Nương tung tấm lưới mốc hồng cẩm ra, kéo tuyên tán xuống ngựa, rồi sai quân bắt trói mang về. Về phần Hát Tư Văn gặp Tần Minh, Tôn Lập đón đánh, hắc Tư Văn trông thấy hai người liền quát lên rằng bớ quân giặt cỏ đứa nào ngăn trở ta là chết tránh ta là sống Tần Minh cả giận múa lan nha côn xông đến đánh Hắc Tư Văn hai bên đấu tranh chừng dài hiệp thì Tôn Lập toan xông vào để đánh Hắc Tư Văn thấy vậy tay sang hơi luống cuốn Tần Minh bèn thừa thế đánh một côn ngã lăn xuống ngựa đoạn rồi quân sĩ reo hò đổ đến để bắt còn ở trại Quang Thắng thì có Lý ứng dẫn quân đến cướp cứu đám Trương Hoành Nguyễn Tiểu Thất Cùng đám thủy quân bị bắt Rồi lấy hết lương thảo lừa ngựa Vỗ yên quân chúng mà về Vào khoảng rạng sáng Tống Giang họp các tướng đến Trung Nghĩa Đường Ở trên Sơn trại Rồi sai giải Quan Thắng tuyên tán Cùng hắt tư văn lên Khi chúng giải ba người lên Tống Giang dội vàng xuống thềm Quát đuổi quân sĩ Thân hành cởi trói ba người Rồi mời Quan Thắng lên ngồi ghế giữa Mà cúi đầu lạy tạ mà nói rằng Quân chúng ngu cuồng dông mệnh Dám mạo phạm quay ngài Tin ngài tha tội cho Hồ Duyên trước cũng cúi lại mà rằng Tôi vì tướng lệnh không thế không được Tin ngài tha tội cuồng giải Dối trá ấy cho quan Thắng nhìn thấy các độ lĩnh đều nghĩa khí Trân trọng có vẻ đáng phục Liền quay lại hỏi tuyên tán H. tư văn rằng Chúng ta bị bắt tới đây Nên như thế nào thì phải Hai người nói rằng Xin tùy tướng lệnh của ngài quan Thắng nói Bây giờ cũng không còn mặt mũi nào trở về kinh nữa Xin cho chết sớm là hơn Nếu ngài không khinh là bỉ lậu Thì xin cùng ở lại đây để thay trời làm đạo Bằng không thì chúng tôi cũng không dám lưu lại làm chi Xin đưa ngài về kinh ngay lập tức Quan Thắng thở dài mà rằng Người ta thường nói Tống công minh nhân huynh trung nghĩa Thật là có thế Người ta sống ở trên đời Vua biết thì đền ơn vua Bạn biết thì đền ơn bạn Ngày nay đã chuyển đến lòng Thì xin ở đây làm đứa tiểu tốt Để đền ơn tri ngộ cho xong Tống Giang nghe nói cả mừng Nhất diện đặt tiệc thiết đãi Và cho người đi dỗ dành đám quân thua chạy Ước được 57.000 quân mã Kẻ nào có bố có mẹ ở nhà Đều cấp tiền cho về nhà cả Đoạn rồi sai tiết dĩnh đến bồ đông Đón vợ con quan Thắng lên sơn trại Hôm đó Tống Giang đưa ngồi yến ẩm Chợt nghĩ đến nông nổi Lưu Tuấn Nghĩa Cùng Thạch Tú ở Bắc Kinh thì lại ngẫm nghĩ mà lãi trả tuôn đôi dòng lệ. Ngô Dụng liền nói lên rằng, việc đó bất tất quân trưởng phải lo, tôi đã có cách đây rồi, chỉ ngày mai đem quân đi đánh đại danh thì tất là thành sự. Quan Thắng nghe nói bèn đứng dậy nói rằng, Quan Mổ chưa có chút gì để đền ơn yêu quý, vậy đi làm tiền bộ phen này. Tống Giang cả mừng, liền tạ ơn Quan Thắng, rồi cùng nhau yến ẩm rất vui. Ngày hôm sau truyền cho Tuyên Tán, Hát Tư Văn làm phó tướng, cùng với quan thắng dẫn quân bản bộ đi trước làm tiền bộ tiên phong còn các đồ lĩnh cùng các quân đánh thành đại danh trước nay đều nghe lệnh kéo đi và thêm có trương thuận đem các đồ mũ giáp đi vào đó nói về lương trung thư thấy sách siêu đã khỏi bệnh dậy được trong lòng lấy làm vui mừng vô hạn hôm đó đang ngồi uống rượu vui một mình trông ra thấy trời mờ sắc ám gió bắt gào thét bên tai rất chiều ghê sợ chợt đâu thám mã báo rằng Hoàng thắng tuyên tán hát Tư Văn cùng các quân sĩ đều bị Tống Giang tróc nã, hiện đã nhập đảng với Tống Giang và kéo quân đến đây để đánh. Lương Trung Thư nghe nói kinh ngạc trụng rời, bỗng rơi ngay xuống đất mà không biết. Sách siêu thấy vậy liền bấm rằng, trước đây tôi bị mũi tên ngầm, nay quyết báo thù mới hả, Ân tướng không ngại chi. Lương Trung Thư liền rót chén rượu nóng thưởng luôn cho sách siêu và dặn đem quân mã ra đón đánh, rồi Lý Thành Văn Đạt tiếp ứng ra sao. Bây giờ đương tháng trọng đông, tháng một, khí trời lạnh lẽo trong mấy ngày trời, gió bất điều hiu, trời đất biến sắc, ngựa rét xoăn da, thiết giáp lạnh như băng tuyết, sách siêu giác cây đại phủ kéo quân ra đến phi hổ dực để hạ trại. Ngày hôm sau Tống Giang dẫn Lã Phương Quách Thịnh lên gò cao để xem quan Thắng đánh nhau. Khi trống trận đủ ba hồi, quan Thắng xông ra trước trận, rồi bên kia sách siêu cũng vỗ ngựa xông ra sách siêu mới ra không nhận biết quang thắng sao thấy quân sĩ nói lên rằng người kia chính đạo đao quang thắng mới bồi bạc triều đình đó sách siêu lặng ngắt giác phủ chỗ ngựa ra đánh quang thắng quang thắng múa đao lên đỡ đôi bên múa đao chừng mươi hiệp lý thành thấy sức lực sách siêu khó lòng địch nổi quang thắng liền múa đao ra trận để hiệp lực cùng đánh bên này tuyên táng, hắc tư văn thấy vậy cũng giác quân khí xông ra đánh giúp quang thắng Năm con ngựa đều quần nhau một chỗ Các bụi tung lên không biết đâu mà trông được Tống Giang đứng trên gò cao trông thấy Liền dãy đại quân kéo tràn sang đánh Quân mã Lý Thành cả thua bỏ chạy vào thành Rồi Tống Giang cũng thu binh về trại Ngày hôm sau mây mờ che kín đất thảm trời sầu Một mình sách siêu dẫn toán quân mã ra ngoài thành xông đột thách đánh Ngô Dụng liền sai một toán quân nhỏ ra đánh đùa Đợi cho sách siêu đuổi đến thì bỏ cả mà chạy. Sách siêu được một trận, trong lòng lấy làm vui mừng hớn hở, vào thành báo cho Trung Thư biết. Chiều hôm ấy mây càng đen kính, gió càng thổi mạnh hơn lên. Ngô Dũng đứng trước trướng nhìn ra, thấy tuyết rơi phơi phới, Đầy trời một vẻ tiêu sơ. Chàng bèn sai quân sĩ đến các đường hẻm gian sông cạnh núi bên thành, Đào hầm xẻ hố, rồi lấy đất phủ lên cho kính. Đêm hôm đó mưa tuyết càng nặng Đến sáng hôm sau trên các đường đi Tuyết động chừng ngập cổ chân ngựa Sách siêu trèo lên thành nhìn ra Thì thấy quân sĩ Tống Giang đều có vẻ sợ hãi kinh hoàng Ngồi đứng không yên Chàng liền điểm 300 nhân mã xông ra thành để đánh Quân mã Tống Giang thấy vậy đều chạy tán loạn mà thục lấy thân Sách siêu đuổi đánh mấy bước Bỗng gặp thủy quân đầu lĩnh là Lý Tuấn Trương Hoành cưỡi ngựa cầm thương đón đánh Đôi bên đánh nhau chưa được mấy hiệp Thì Lý Tuấn Trương Hoành đã bị thua Bỏ cả thương mà chạy Sách siêu nóng máu liền thúc ngựa Đuổi theo hai người Khi tới quãng đường kia Một bên có khe nước Lý Tuấn liền bỏ ngựa nhảy thẳng xuống khe Kêu ầm lên rằng Tống công minh ca ca chạy mau đi Sách siêu nghe vậy càng hết sức đuổi Tế ngựa lên để xông vào trận Bỗng đâu thấy phía sau núi Có một tiếng súng nổ rất to Cả người lớn ngựa sách siêu đều bị sa xuống hố, rồi có đám quân phục ở bên đường đổ ùa ra mà bắt trói. Mới hay, Nam Nhi đạp đất đội trời, thù xưa mong trả, nợ đời mong trang. Biết đâu thời vận phi thường, máy then xoay chuyển ai lường cho ra. Bây giờ thế lỡ cơ sa, chim lòng cá chậu dễ mà trách ai. Cho hay tiếng thoái ở đời, có thân trước phải liệu thời cho tin. Lời bàn của Thánh thắng Hồi này tả thủy quân cướp trại Sao đến nỗi nói qua loa như thế Vì chủ ý làm nảy ra Một đạo đao quang thắng Còn mọi người không đáng kể chi Tả đạo đao từng chỗ Thấy nảy ra biến tướng của quan dân trường Khá nói rằng rất là nho nhã Rất là hoạt đạt Rất là trung thành và rất anh linh Trong đám 108 người Lại có một bậc tuyệt luân siêu quần Lại không thể đem con mắt Đọc mọi chuyện khác Mà đọc chuyện này, tả trời tuyết bắt sách siêu, chỉ tả qua sách siêu, lại cần tả ra tuyết trời kia. Tả lấy rõ thời tuyết tinh thần, khiến cho bắt được sách siêu, đó là phép thần nhiễm của họa gia, chẳng thể bỏ qua một chút. Hồi thứ 64 Thác tháp thiên dương trong mơ hiển thánh, lãng lý bạch điều dưới nước báo quan. Thấy sách siêu bị bắt, Đám quân chạy tán loạn về thành báo với Lương Trung Thư Trung Thư nghe tin cả kinh Truyền cho quân đóng chặt cửa thành Không dám đem quân ra đánh Rồi toan đem giết Lưu Tuấn Nghĩa Và Thạch Tú Song sợ Tống Giang tức giận phá thành Mà quân diện của triều đình không kịp tới Thì nguy hiểm đến nơi Nên phải giam hai người ở đó Và dân biểu về tâu triều đình các lẽ Bên kia bắt trói sách siêu Đem giải vào trướng Trung Quân Tống Giang trông thấy cả mừng thân hành cởi trói cho sách siêu, mời vào trong trướng thiết rượu, rồi lấy lời ngon ngọt nói với sách siêu rằng, tướng quân coi xem, anh em chúng tôi cũng là quá nửa trong đám quan quân ra cả, vậy nếu tướng quân có lòng hạ cố, thì xin ở đây giúp Tống Giang tôi để thay trời hành đạo mà cứu lấy sinh linh. Dương Chí cũng đến chào hỏi sách siêu, cùng nhau kể nỗi ly biệt, đôi bên gạt thầm lụy thảm, rồi sách siêu xin dân lời mà ở đó, Tống Giang thấy vậy cả mừng liền sai đặt tiệc thiết đãi trong trướng. Ngày hôm sau các tướng lại hết sức đánh thành mấy ngày trời, không sao phá nổi. Tống Giang lấy làm lo nghĩ băng khoăn mà đứng ngồi dơ vẫn không yên. Một hôm Tống Giang đưa ngồi buồn trong trướng, bỗng thấy ngọn gió điều hiu đưa đến, làm cho ngọn đèn trước trướng đã tắt hẳn, rồi lại lóe lên như đom đóm. Khi trận gió thổi qua, chợt thấy dưới bóng đen có một người đi đến ra ý dùng dằng băng khoăn gọi Tống Giang mà hỏi rằng anh em ở đây làm gì như vậy Tống Giang ngẩn nhìn té ra là tiều cái ở đó chàng liền kinh ngạc đứng dậy đáp rằng ca ca ở đâu đến đây đại thù tôi chưa báo được trong lòng thật là ấy nấy không yên nay nhân diệt binh bận rộn không được chu tất diệt tế lễ vậy vong linh ca ca về đây chắc là có việc gì mắng trách đó chăng hiền đệ không biết Tôi với hiện đệ là anh em Tâm Phúc, nên tôi phải đến đây để cứu đó. Hiện nay cái nạn sau lưng sắp phát, chỉ có một vị sao thiên ở đất Giang Nam thì mới khu trừ đi được. Vậy 36 trước, trước nào là hơn? Hiện đệ phải liệu mau đi, kẻo sao lại hối hận là anh em không cứu? Tống Giang nghe nói dội sấn đến gần mà hỏi rằng âm hồn ca ca đến đây có việc gì xin nói thực cho. tiêu Cái đáp rằng, thôi không cần nói lắm, phải lập tức thu xếp về đi chứ lưu luyến ở đây nữa tôi đi đây nói đoạn tống giang xịt mở mắt ra mới biết là một giấc mộng nam kha canh vắng chàng liền mời Ngô Dũng đến thuật giấc mộng cho nghe Ngô Dũng nói rằng tiều thiên dương đã hiển thánh như vậy chắc là đích thực chứ không sai giả hiện nay khí trời đương lạnh gió bất tuyết sương quân mã ở lâu không tiện vậy cũng nên tạm lui về núi chờ khi đông hết sang xuân Rồi sẽ đem quân đi đánh cũng chưa muộn gì Việc đó xin nhân quân liệu trước thì hơn Quân sư nói đã đành là phải Song Lưu viên Ngoại cùng Thạch Tú còn đương bị giam ở trong lao Một ngày đăng đẳng Mong mỏi anh em đến cứu Này nếu bây giờ rút quân trở về Thì tất là tính mạng của họ khó lòng mà toàn được Nói thế thật là tiếng thoái lưỡng nan, Ta nên bàn kỹ xem sao rồi sẽ liệu nói đoạn hai người bàn bạc một đêm hôm ấy không quyết định ra sao sáng hôm sau tống giang bỗng thấy tinh thần mỏi mệt mình nóng như sôi đầu nhức như búa bổ nằm liên miên ở giường mà không muốn dậy các đầu lĩnh thấy vậy đều tụ họp trước trướng để thăm hỏi trong nom khi các tướng nhìn đến tống giang thấy đằng sau lưng có một mụn như hạt đậu nổi lên đỏ dần như viên than nóng ngô dụng thấy vậy nói với các đầu lĩnh rằng Cái bệnh này không phải là ung, cũng không phải là nhọt. Duy có thứ bột đậu xanh, khả dĩ giữ được khí độc, không cho thấm vào trong ruột. Vậy ta nên tìm thứ bột ấy cho ca ca uống mới được. Còn về việc thuốc men thì ở đây xa lạ, không biết rằng tìm đâu cho được thầy hay. Ngô Dụng chưa nói dứt lời, thì thấy lãng lý bạch điều nói lên rằng Khi trước mẹ tôi ở Tầm Dương bị cái hậu bối, thuốc men mãi không khỏi bệnh. sau mới được ông An Đạo Toàn ở phủ Kiến Khang đến chữa? thì bệnh lập tức khỏi ngay, từ đó tôi lấy làm cảm phục ông ta, mà kiếm được tiền nông là đem đến biếu. Nay bệnh huynh trưởng như vậy, tưởng có người ấy đến, thì thế nào cũng khỏi. duy đây sang kiến Khang Châu, thì đường xá dịu dợi, nếu muốn kịp thì phải đi ngay cho chóng mới được. Ngô Dũng nói, huynh trưởng nằm mê, thấy Tiều Thiên Dương nói có dạ sau lưng, tất phải có linh tinh ở Giang Nam mới được, có lẽ là người đó chăng? Tống Giang nói, Nếu có phải vậy thì Trương huynh nên lập tức đi mời về đây cứu mệnh cho ta, chớ khá từ nang mới được. Ngô Dũng liền lấy ra trăm lạng vàng để đưa thầy thuốc và đưa ba mươi lạng bạc cho Trương Thuận làm lộ phí mà dặn rằng Người phải lập tức đi ngay chớ nên để lỡ. Ta nay nhổ trại kéo quân về núi. Người đi mau mau đón người ta về đó. Phải cho đến nơi đến chốn mới được. Trương Thuận dân lời, lập tức gói khăn gói từ biệt mọi người ra đi ngô dụng lại sai lấy xe đặt tống giang lên rồi nhổ trại thu quân đêm hôm đó kéo về sơn bạc lương trung thư nghe tin tống giang đã rút quân về trong bụng hoài nghi không hiểu ra sao lý thành văn đạt đều nói lão ngô dụng khôn ngoan quỷ quyệt lắm kế nhiều mưu ta chỉ nên giữ vững chớ ra đuổi mà khốn lương trung thư nghe nói khen phải liền sai đóng thành giữ vững mà không dám đuổi theo Về phần Trương Thuận một mình khoát khăn gói ra đi, trời đông sương tuyết lạnh lẽo, điều hiu, trên đường vắng ngắt, vắng tanh, riêng có một thân dò vỏ. Khi đến sông Tầm Dương, nhìn quanh nhìn quẩn không có một chiếc đò nào để sang ngang được, trong lòng lấy làm sốt ruột vô cùng. Chàng lại theo nẻo bờ sông đi một lát, chợt trông thấy trong đám lau lách, có ngọn khoái nghi ngút bốc lên. Trương Thuận liền gọi lên rằng, bớ lấy đò, đem thuyền chở cho ta sang giới. Nói đoạn thấy trong đám lao lách có tiếng sột soạt, rồi có một người đầu đội nón lá, mình mặc áo tơi chạy ra hỏi Trương Thuận rằng, Ông muốn đi đâu? Ta muốn sang phủ kiến khang, có một việc rất cần, chở giúp cho sang, rồi ta sẽ trả nhiều tiền. Chở cũng được, không ngại gì, nhưng bây giờ sắp tối rồi, ông sang bên kia cũng không có chỗ trọ, vậy bất nhược, ông hãy ngủ tạm ở thuyền tôi, rồi gần sáng gió im tuyết lạnh, tôi sẽ chở sang. Phải cho nhiều tiền mới được. Trương Thuận nghe nói lấy làm phải, liền theo người lái đò cùng đi xuống lối bờ lao. Khi ra tới mé sông, thấy có một chiếc thuyền nhỏ buộc ở đó. Trong mũi thuyền có một hậu sinh gầy gò đưa ngồi quay vào lò sưởi để sưởi. Lái đò đưa Trương Thuận xuống thuyền mời vào trong khoang, cởi áo ướt ra, gọi tên hậu sinh đem ra lò lửa để hơ. Rồi Trương Thuận mở khăn gói ra, lấy chăn bông, nằm cuộn tròn ở trong khoang nằm một lát trương thuận gọi lái đò đến bảo rằng ở đây có rượu không để lại cho ta một ít thì tốt lắm rượu thì đây không có chỉ có ít cơm ông có xơi để tôi dọn trương thuận ngồi nhổm dậy bảo xới cơm lên ăn mấy bát rồi lại nằm lăn xuống ngủ chàng đi mấy hôm trời khó nhọc nay được chăn ấm chiếu êm liền nằm thiếp đi lúc nào không biết Bây giờ tên hậu sinh kia vừa ngồi hơ áo trên đống lửa, vừa quay lại nhìn Trương Thuận, rồi khẽ gọi lái đò mà bảo rằng, "Ca ca có trông thấy không? Anh lấy đò gật đầu hiểu ý, quay vào sờ gói của Trương Thuận, rồi khẽ bảo tên hậu sinh rằng, Người đẩy thuyền ra giữa sông sẽ hạ thủ thì tiện hơn. Tên hậu sinh nghe nói liền khẽ đẩy mui thuyền nhảy lên trên bờ, cởi dây thuyền ra, rồi lấy xào sẽ đẩy thuyền lìa bến, mà chèo ra ngoài giữa sông. Khi tới giữa dòng sông, tên lấy đò cấm thuyền ở đó, lấy dây thừng lừa trói Trương Thuận lại, rồi mở sạp thuyền lấy con dao lên. Bây giờ Trương Thuận tỉnh dậy, thấy hai tay bị trói, không sao cựa được, rồi thấy tên lấy đò cầm dao lăm lăm đứng bên cạnh mình. Chàng lấy làm kinh ngạc liền nói lên rằng, hảo hán, tha cho tôi, tôi xin đưa hết tiền nông ra nộp. Tên lấy đò ung dung đáp rằng, tiền cũng cần mà tính mạng anh cũng cần. Dân, vậy ông làm phúc cho tôi được toàn thân mà chết thì linh hồn tôi không khi nào quán đến ông. Tên lấy đò cười nhạt mà nói rằng, cái đó thì được lắm. Nói đoạn dứt con dao xuống, sách trưng thuận mà ném xuống nước rồi quay vào mở khăn gói ra xem. Khi lấy đò trông thấy khăn gói có nhiều vàng bạc thì ngấn người ra, câu lông mày một cái rồi gọi tên hậu sinh ra mà bảo rằng, ngủ để đến đây ta bảo. Tên hậu sinh nghe nói. Vừa quay cổ đi vào Thì bị tên lái đò đâm cho một nhát Mà gạt phăng xuống giữa dòng sông Đoạn rồi tên lái đò Rửa sạch máu me trên thuyền Mà nhổ xào kéo kẹt chèo đi Thật là Máu tham thấy lợi thì mê Trời cao đất rộng thiếu chi chuyện đời Ghê thay những kẻ vô loài Gươm vàng giáo bạc Giết người đã bao Nói về Trương Thuận Vốn là tay lặn nước đã quen Xưa nay thường ở dưới nước bốn 5 đêm mới lên cũng được. Hôm đó chàng bị tên lái đò trói quăng xuống sông, liền cắn đứt dây trói ra rồi mới bơi lên mặt nước mà đi sang mạng bờ bên kia. Khi đó đi xa trông thấy đám rừng cây về phía bên nam có ánh đèn ngấp ngó. Chàng liền thoi thóp lên bờ để nguyên quần áo lướt thước mà đi thẳng vào. Chàng đi đến chỗ ánh lửa thấy có một hàng cơm, ánh lửa xuyên thô vách thủng mà soi ra ngoài. Chàng gõ cửa một tiếng Thấy có ông lão chạy ra mở Chàng liền cúi đầu chào ông lão Mà xin hỏi trọ Ông lão hỏi rằng Anh có phải là bị cướp ở sông Rồi nhảy ngay xuống nước trốn đến đây không Trương Thuận nói Chẳng giấu gì cụ tôi ở Sơn Đông Muốn đi sang phủ kiến khang có việc Chẳng may đêm qua xuống đò sang ngang Bị tên hung đồ trói bỏ xuống sông Mà cướp lấy cả tiền nông quần áo nhưng vì tôi biết lỗi nước Nên mới thoát nạn mà lên được đến đây Xin cụ cứu cho tôi với Ông già nghe nói mời Trương Thuận vào nhà Bảo đem quần áo ra hơ Và đem rượu nóng ra thiết đãi Ông già lại hỏi Trương Thuận rằng Bác tên họ là gì? Ở Sơn Đông sang đây có việc chi? Tôi hỏi Trương là anh em với thầy lang An Ở phủ Kiến Khang Nên nhân rảnh việc đến thăm anh em Cũng không có việc chi cần gấp Bác ở Sơn Đông đến đây Có đi qua lương sơn bạc không? Có chính tôi đi qua lối đó tôi thấy nói chủ Sơn Bạc là Tống Giang không hay cướp bóc hành khách cũng không hay giết hại người ta chỉ chăm chăm thay trời làm đạo có phải không nhưng Tống Đậu Lĩnh chỉ ghét đám tham quan lại nhũng mà không hại đến lương dân bao giờ tôi thấy nói tuổi Tống Giang thật là nhân nghĩa chỉ thương nghèo cứu khổ chứ không như bọn giặc cỏ ở đây nè nếu được tuổi ấy đến đây thì may ra đám lương dân cũng được khoái hoạt mà khỏi bị đám tham quan nhũng lại như trước trương thuận nghe nói đến đó liền bảo với ông già rằng tôi nói câu này thì ông bỏ qua đi cho chính tôi là lãng lý bạch điều trương thuận ở lương sơn bạc đây nhân vì tống công minh ca ca tôi bị lên hậu bối sai tôi đem một trăm lạng vàng sang đón an đạo toàn về chữa ai ngờ ngủ dưới thuyền bị nó cướp mất tiền trói bỏ dưới sông rồi tôi cắn đứt cả thừng mà lội lên đây ông già có vẻ vui mừng mà rằng bác là hảo hán ở Lương Sơn thì lão tôi cho thằng cháu trai ra chào bác nói đoạn liền đứng dậy đi vào nhà trong được một lát có một người hậu sinh gầy gò ở trong đi ra vái chào trương thuận mà rằng tôi được nghe đại danh ca ca đã lâu nay mới được gặp đây thật là hạnh phúc tôi đây họ dương bày dai thứ sáu vì sức chạy nhảy rất nhanh nên người ta thường gọi là quạt diêm la đình lục bình sinh chỉ thích lội nước đánh gậy cũng đã học tập được nhiều thầy mà không tìm được người giỏi nay tạm bán ngôi hàng đây cho qua loa ngày tháng đó thôi mới rồi mấy người cướp tiền của ca ca tôi đều biết cả một người là Tiết Giang Quỷ Trương Dượng và một người hậu sinh gầy gò tên là Du Lý Thu Tôn Ngũ người ở huyện Qua Đình đến đó hai tên ấy trốn quen nghề cướp bóc ở sông xưa nay xin ca ca cướp dẫn tâm ở đây dài hôm để đợi chúng đến đây uống rượu rồi tôi sẽ báo thù cho ca ca Trương Thuận cảm tạ mà rằng Tống ca ca tôi đương mắc bệnh, việc đón thầy rất cần, vậy sáng mai thế nào chúng tôi cũng phải đón an đạo toàn rồi về đây cũng được. Dương đình Lục liền lấy áo sim mới cho Trương Thuận thay, rồi giết gà làm cơm để đải. Sáng hôm sau trời quang tuyết tạnh, Dương đình Lục lấy 10 lạng bạc, đưa cho Trương Thuận đi vào thành. Trương Thuận đi vào thành đến nhà an đạo toàn, thấy đạo toàn đưa ngồi bán thuốc chàng liền lật đật chạy vào để chào. Đạo Toàn trông thấy Trương Thuận thì có vẻ ngạc nhiên mà rằng anh em đi đâu đã lâu mà không được gặp nay có việc chi lại đến đây nói đoạn mời Trương Thuận vào nhà trong Trương Thuận đem chuyện mình thuật rõ cho An Đạo Toàn nghe và thú thực bị cướp mất tiền nông nay chỉ có tay không đến đó An Đạo Toàn nói Tống Công Minh là một bậc nghĩa sĩ xưa nay đáng lẽ cần phải chữa ngay mới phải xong hiềm về nhà tôi mới mất dạo trước Trong nhà không có ai là người thân thuộc trong nom như vậy cũng khó lòng mà đi ngay được. Trương Thuận cố giật nài mà rằng, nếu huynh trưởng không có lòng cứu giúp, thì tôi quyết nhiên không dám về núi nữa. An Đạo Toàn ngần ngừ hồi lâu rồi nói rằng, hãy để tôi liệu xem sao. Trương Thuận lại cố tình nói mãi về sau An Đạo Toàn mới chịu y lời để đi. Nguyên An Đạo Toàn mới đi lại với một con đào hát ở phủ Kiến Khang tên là Lý Xảo Nô. Đôi bên tình ý rất là thân mật với nhau. Chiều hôm đó An Đạo Toàn dẫn cả Trương Thuận đến nhà Lý xảo Nô thiết đãi rượu chè rồi Lý xảo Nô bái Trương Thuận làm thúc thúc. Khi uống rượu được một vài tuần An Đạo Toàn bảo với Lý xảo Nô rằng Đêm nay ta nghỉ đây một tối rồi sáng mai phải đi Sơn Đông với anh em có lẽ một tháng hay dài mươi ngày thì mới về được. Lý Sảo Nô đáp rằng Tôi không thích cho chàng đi. Nếu chàng không nghe lời tôi thì từ rầy đừng đến cửa tôi nữa. Ta đã sắp sửa thuốc men rồi, chỉ sáng mai là phải đi. Nàng hãy bằng lòng vậy, ta đi nhanh chóng về ngay, không dám trì trệ đâu mà ngại. Lý xảo nô lại làm bộ uống éo nằm ngã vào lòng an đạo toàn mà nói rằng Nếu chàng không nghĩ đến tôi thì cứ đi ngay, tôi chỉ nguyện rủa cho nát từng mảnh thịt ra thôi. Trương Thuận nghe nói tức giận vô cùng không thể làm sao cho tiện. Tối hôm ấy ăn đạo toàn say rượu nằm lăn ở trong phòng Lý Sảo Nô mà ngủ. Sảo Nô bảo với Trương Thuận rằng anh đi đâu mà ngủ chứ nhà tôi đây chật lắm không có chỗ ngủ. Trương Thuận nói để đợi ca ca tôi tỉnh rượu rồi cùng đi. Sảo Nô đuổi Trương Thuận không được đành cho chàng ngủ ở một cái phòng con ngay gần ngoài cửa. Trương Thuận nằm đó trong lòng lấy làm băn khoăn dơ vẫn không yên không sao chợp mắt đi được. Vào khoảng cuối canh một Có người gõ cửa ở ngoài Trương Thuận liền ghé vào chỗ vách để nhìn ra Thì thấy có một người đi vào Nói với bà già Ở nhà xảo nô Bà lão bảo với người kia rằng Bác đi đâu mà lâu mới đến đây Hôm nay thầy lang nằm say trong phòng kia Còn làm thế nào được Người kia nói Tôi có mười lạng vàng muốn đưa cô ấy Để kéo dòng hộp Vậy xin cụ làm ơn cho tôi được gặp cô ấy một lát mụ già nói Nếu vậy bắt ngồi tạm ở buồn tôi Rồi tôi gọi nó sang Nói đoạn mụ già dẫn người kia đi vào phòng Trương Thuận nhờ ánh sáng Nhìn mặt anh chàng kia Tế ra chính là anh tiết giang quỷ Trương Dượng Ăn cắp khăn gói ở bến sông Tầm Dương trước Sao lại thấy mụ già đem chè rượu ra thiết đãi Trương Dượng Và gọi xảo nô sang để tiếp chuyện Trương Thuận thấy vậy sốt ruột bừng bừng Toàn sông chạy vào để đánh Sao nghĩ đi nghĩ lại sợ lỡ mất việc lại đành phải im để nghe ngóng xem sao. Hồi lâu ước dừng vào khoảng canh ba, hai người nhà đều say rượu chuối ở dưới bếp, còn mũ già cũng say nhứ say nhừ, mà ngồi ngất ngưỡng ở trên ghế. Trương Thuận đi thẳng xuống bếp vớ được con dao phay, chém cho mũ già một phát ngã lăn xuống ghế, rồi toan quay ra chém hai đứa người nhà. bất đồ con dao lục quá chém được một người, thì lưỡi đã cong cờn cả lên, không sao dùng được nữa. Hai đứa người nhà thấy vậy kinh sợ đã toan kêu. Thì Trương Thuận đã vớ ngay được cái búa bổ củi ở bếp, chặt luôn cho mỗi đứa một nhát, chết quay ra đó. Bây giờ xảo nô đưa ngồi trong phòng với Trương Dượng, nghe thấy tiếng động, dội vàng chạy ra để xem. về đâu vừa đẩy cửa ra, bị Trương Thuận chém cho một nhát búa, cũng chết lăn ra nốt. Trương Dượng nhanh mắt trông thấy xảo nô bị chém, liền đẩy cửa ra lối sau, rồi nhảy qua tường mà trốn. Trương Thuận giết xong bốn người, trong bụng lấy làm băn khoăn khó chịu. Chợt nhớ ra chuyện võ tòng giết nhà trương đô dám khi trước, chàng liền xé một miếng vải thấm máu đỏ mà giết lên tường vôi trắng rằng kẻ giết người là An Đạo Toàn. Chàng giết luôn mười mấy chỗ như thế rồi rửa sạch chân tay lại vào phòng ngồi đợi. Đến lúc canh năm trời gần sắp sáng, An Đạo Toàn tỉnh dậy hỏi lên rằng người yêu của ta đâu? Trương Thuận nghe nói liền chạy đến bảo Đạo Toàn rằng: Kaka ca ca phải im tiếng để tôi đưa đến cho mà xem người yêu. Nói đoạn dắt An Đạo Toàn ra cửa phòng cho xem. An Đạo Toàn ra xem thấy trong nhà dưới bếp có bốn cái xác chết nằm đó, thì lấy làm kinh ngạc rụng rời cả chân tay như người ngộ gió. Trương Thuận lại chỉ lên những chỗ viết chữ ở trên tường mà nói rằng: Kaka ca ca đã trông thấy chữ của Kaka ca ca viết chưa? An Đạo Toàn trông thấy lại còn ngẩng người ra rồi kêu lên rằng: Anh làm thế này thì khổ tôi quá Trương Thuận nói Bây giờ chỉ có hai cách Tùy bác muốn làm thế nào thì làm Nếu bác kêu lên thì tôi chạy ngay Để mặc cho bác đền mạng người chết Bằng bác muốn cho êm ả mọi việc Thì xin về nhà gói ghém thuốc men Rồi đi ngay lên lương sơn bạc Với tôi mới được Có hai đường ấy muốn sao mặc lòng An Đạo Toàn thở dài Mà than rằng Sao anh lại tàn nhẫn quá vậy Thôi bây giờ còn biết thế nào được nữa Nói đoạn liền dẫn Trương Thuận về nhà gói ghém thuốc men rồi đi theo với Trương Thuận. Trương Thuận đưa ăn đạo toàn cùng ra hàng rượu Dương Đình Lục. Dương Đình Lục bảo với Trương Thuận rằng Hôm qua Trương Dượng qua đây tiếc gì không gặp ca ca ở nhà. Trương Thuận nói rằng Chính tôi cũng có gặp nhưng bây giờ không kịp đến được hắn ta. Ý tôi muốn làm được việc lớn chứ có cần gì sự báo thù giặc ấy. Vừa nói dứt lời thì thấy Dương Đình Lục nói lên rằng kìa trương dượng đương đi ở đây kìa trương thuận dặn rằng để yên đừng nói xem hắn ta đi đâu nói đoạn quay ra nhìn thì thấy trương dượng đang lững thững đi ra bến thuyền dương đình lục chạy theo gọi với trương dượng mà nói rằng bác để thuyền chở mấy người bà con của tôi sang sông với trương dượng quay lại đáp rằng có đi thuyền thì ra đi mau dương đình lục quay vào bảo với trương thuận trương thuận bảo an đạo toàn rằng an huynh cho tôi mượn quần áo của bác Bắt mặc quần áo của tôi rồi ta cùng đi ra thuyền. An Đạo Toàn hỏi rằng Làm thế là ý gì? Tôi khắc có cách bắt bất tức phải hỏi. An Đạo Toàn liền đổi quần áo cho Trương Thuận rồi hai người cùng ăn mặc chỉnh tề ra đi. Dương Đình Lục vác khăn gói thuốc của An Đạo Toàn đưa hai người ra bến thuyền. Trương Dưỡng đẩy thuyền vào bờ ba người cùng bước xuống thuyền rồi Trương Dưỡng chèo kéo kẹt ra giữa dòng sông. Khi ra giữa dòng sông, Trương Thuận bước vào trong khoang, lật dáng thuyền, tìm thấy con dao của Trương Dượng rồi gọi lên rằng Bác lái vào đây mau, sao trong thuyền có vết máu thế này? Trương Dượng đáp lên rằng, xin ông chớ cười tôi. Chàng vừa nói vừa chui vào trong khoang để xem. Bất đồ vào tới nơi bị Trương Thuận đẩy ngã xuống sạp thuyền rồi đè chặt xuống mà quát lên rằng Quân cường đạo, có biết người khách đi thuyền lúc mưa tuyết hôm nọ không? Trương Dưỡng ngóc cổ lên nhìn rõ Trương Thuận liền nín lặng mà không nói gì cả. Trương Thuận quát hỏi rằng, quân khốn kiếp này, mày đã mua lấy một trăm lạng vàng của ta, lại toan hại ta nữa là nghĩa làm sao? Còn người hậu sinh gầy gò hôm ấy đâu? Trương Dưỡng nói rằng, Dám thưa hảo hán, vì tôi thấy nhiều vàng sợ nó chia mất, nên tôi giết nó mà bỏ xuống sông ngay hôm ấy rồi. Trương Thuận lại quát lên rằng, quân khốn kiếp, Ông đây đẻ ở bến Tầm Dương, lớn ở dưới núi Tiểu Cô đã từng buôn bán chài lưới, thiên hạ ai không biết tiếng. Sau nhân đánh cướp Giang Châu, chiếm lương sơn bạc, theo cùng ông Tống Công Minh ngang dọc bốn phương, ai không sợ hãi. Thế mà bay dám lừa ta xuống thuyền, trói ném xuống sông để cướp tiền bạc. Nếu ta không biết lội nước thì phóng còn gì tính bạn với ngươi? Ngày nay quan thù gặp gỡ ta không thể tha ngươi được." Nói đoạn liền vớ lấy cái thừng trói gò bốn chân tay Rồi xách ra mạn thuyền quăng tỏm xuống sông mà nói rằng Ta tha cho mày một mũi dao đó Dương Đình Lục nhìn thấy Lấy làm thang thở bồi hồi vô hạn Trương Thuận lại quay vào Lục ở trong thuyền Tìm lấy món tiền hôm trước Gói vào trong bọc Rồi ba người chèo thuyền vào bờ Khi đến bờ sông Trương Thuận bảo với Dương Đình Lục rằng Ân nghĩa của hiền đệ không bao giờ tôi dám quên được nay nếu hiền đệ có lòng hạ cố Thì xin trở về thu xếp tửu điếm Rồi đưa phụ thân lên núi Lương Sơn Để cùng tụ nghĩa Chẳng hay hiền đệ nghĩ sao Dương Định Lục đáp rằng Kaka ca, ca dạy thế thích hợp ý tôi Tôi xin lục tục theo sau lập tức Nói đoạn bái biệt hai người Lên thuyền trở về thu xếp nhà cửa Để dẫn phụ thân đi lên Lương Sơn Bạc Bên kia Trương Thuận khoác khăn gói thuốc Dẫn An Đạo Toàn theo đường về phía Bắc để đi An Đạo Toàn vốn người yếu đuối Đi bộ không quen Khi đi được 30 dặm đường thì mỏi mệt tay chân, không sao đi được nữa. Trương Thuận mời vào trong hàng nghỉ và sai dọn rượu ra để thiết đãi. Đương khi ăn uống, chợt thấy một người chạy vào gọi Trương Thuận mà bảo rằng, sao anh em đi chậm thế? Trương Thuận nghe nói ngẩng nhìn lên, thấy thần hành Thái Bảo Đế Tung ăn mặc giả dạng khách buôn đến đó, liền vội vàng bảo an đạo toàn đứng dậy vái chào rồi cùng ngồi nói chuyện với nhau. Trương Thuận hỏi bệnh tình tống công minh, đới tung đáp rằng, hiện nay tống ca ca tinh thần hôn mê, cơm cháo không ăn có lẽ sắp nguy mất. Trương Thuận nghe nói bỗng ra vẻ xót thương mà chan chứa tuôn đôi hàng lệ. An Đạo Toàn hỏi đới tung rằng, trong sắc da và sắc quyết thế nào? Đới tung đáp, trong sắc da nhờn nhợt, suốt ngày chỉ kêu đau rền rĩ, tính mạng khó lòng mà toàn được. Nếu thịt da còn biết đau đớn thì còn chữa được, nhưng chỉ sợ quá ngày thì nguy mất. đối tung nói rằng, nếu vậy tôi có cách đi nhanh được, xin Ngài đi ngay bây giờ cho. Nói đoạn liền lấy hai miếng giáp mã buộc vào chân An Đạo Toàn, khoác lấy khăn gói thuốc, dặn Trương Thuận ở lại sau, rồi làm phép thần hành, đưa An Đạo Toàn về trước. Trương Thuận nghỉ ở hàng đó mấy hôm, thì thấy bố con Dương Lục cũng đưa nhau đến. Dương Đình Lục Thấy Trương Thuận còn ở gần đó thì lấy làm lạ liền hỏi rằng Sao ca ca còn trì trệ ở đây? An Đạo Toàn tiên sinh đâu rồi? Trương Thuận đáp An tiên sinh có thần hành thái bảo đón về trước Còn tôi ở lại đây là có ý đợi hiền đệ Thái công cùng đi một thể cho vui Nói về đới tung dẫn An Đạo Toàn về tới sơn trại Các đầu lĩnh ra đón tiếp vào Trung Nghĩa đường Rồi đưa vào thăm bệnh Tống Giang Khi vào tới phòng thấy Tống Giang thoi thóp thở như người sắp chết An Đạo Toàn xem mạch cẩn thận rồi nói với các vị đầu lĩnh rằng: "Các ngài không phải ngại, mạch này không có việc gì cả, bề ngoài tuy bệnh thế trầm trọng, song mạch vững vàng, tôi không dám nói khoát, chỉ trong vòng 10 hôm nữa thì có thể khỏi bệnh." Chúng nghe nói đều lệ tạ An Đạo Toàn mà mau mau cứu chữa giúp cho. An Đạo Toàn trước hết lấy ngải chích hết độc khí, rồi dùng thuốc đồ dịch ở ngoài, rồi cho thuốc đồ tể ở trong được năm hôm thì nước da đã hơi đo đỏ mà thịt đã nhuận hơn rồi mươi hôm thì lại ăn uống được như cũ duy còn cái nhọt vẫn chưa kín được thì thôi hôm đó trương thuận đưa bố con dương đình lục về tới sân trại vào chào lấy tống giang cùng các vị đầu lĩnh và thuật chuyện việc bị cướp ở sông tầm dương cho mọi người nghe các đầu lĩnh đều lấy làm khen ngợi vô cùng Bây giờ tống giang nghe thấy bệnh thế đã hơi thư thái liền gọi các đầu lĩnh đến Rơm rớm hai hàng nước mắt Rồi bàn định diệt đến thành đại danh Để cứu thạch tú và lưu viên ngoại An đạo toàn can Tống Giang rằng Cái nhọt của tướng quân chưa khỏi hẳn Xin tướng quân chưa nên vội động Nếu dội động thì khó lòng khỏi được Ngô Dụng bảo với Tống Giang rằng Việc đó quân trưởng không cần nghĩ đến Cứ tịnh dưỡng cho mạnh khỏe là hơn Tôi tuy bất tài Sông hiện dạo đầu xuân khí trời êm ấm Thế nào tôi cũng đem quân đến phá thành đại danh cứu lưu viên ngoại cùng Thạch Tú và bắt hai đứa giang phu dâm phụ để hả lòng quân trưởng. Tống Giang nói rằng nếu được quân sư hết lòng báo cứu giúp cho thì Tống Giang này dẫu chết cũng không còn gì hối hận nữa. Ngô Dụng bèn dân lời rồi cùng nhau bàn định để đến phá thành phủ đại danh. Mới hay, trí mưu khen đã đủ điều biết cơ suy thịnh rõ chiều tiến lui Rấp toan thua vét nhân tài Ra tay quét sạch bụi đời Giang tham Lời bàn của Thánh Thắng Tiều cái đến báo mà Tống Giang đã trở nên Phản tặc giết ra nhọt sau lưng Cho rõ tội phản bội Chỉ lạ cho thi nại am sau ghét Tống Giang Đến thế, mà người đời sau Còn đem Trung Nghĩa nghĩ lầm Thì há phải nại am giết chuyện Làm chí quân tử ở Kinh Xuân Thu Để cho đời sau điên đảo Nói càng làm ra bụng tiểu nhân Không biết sợ gì vậy thay Với kẻ có trách nhiệm đến nhân tâm thế đạo Mọi chuyện thị phi Há chẳng xét đến hay sao Tống Giang đã phản Từ khi tha cho tiểu cái tiểu cái trốn mà cái độc của Tống Giang nảy ra Khi tiểu cái chết Cái độc của Tống Giang đã thành Đến đây mới tả Tống Giang sinh nhọt độc Ở hậu bối Ý rõ ra phản trạng của Tống Giang đây Lúc này mới phát Nhưng thực chí Tống Giang muốn phản đâu Mới ngày nay xem lời trong mơ tiều cái với lời tống giang bảo trốn thấy một chữ không sai tác giả chẳng phím một lời mà bút pháp đã nghiêm đến thế đánh thành đại danh mấy lần bỏ đi đánh lại khéo thay biến pháp của nhà văn trước kia đánh chút gia trang hai ba lần sau khi khổ chiến chợt đâu một biến biến ra một đoạn văn tả giải trân giải bảo rất là kỳ ảo đến đây đánh thành đại danh một hai lần sau khi khổ chiến Chợt đâu đột biến ra một đoạn văn tự trương dưỡng tôn ngũ lại rất là kỳ ảo. Tả Trương Thuận đi mời An Đạo Toàn, chợt đâu một đoạn văn tả tình sự tiết gian quỷ trương dưỡng ngang qua, lạ thay trung gian lại còn thêm vào một đoạn văn tả sự tình hậu sinh gầy gò tôn ngũ. Thấy lòng văn như dòng sông xoay lộn, khiến thông thân khẳng định nổi ra. sốt vàng của Lương Sơn Bạc đem đón An Đạo Toàn, chợt loạt vào tay tiết gian quỷ, một lần đáng hãi, Nửa đêm cướp vàng Nửa đêm chơi gái Mà kẻ mất vàng với kẻ cướp vàng Lại gặp một nhà Hai lần đáng hải Từ mời Thái Y đã hết vàng Thái Y tới mà vàng lại thấy Huyền của Tiết Giang là chốn gửi vàng Ba lần đáng hải Trên lòng sông gây quán Lại trên lòng sông trả quán Dù một lần gặp ở phòng Lý Xảo Nô Hai lần gặp ở nhà Dương Đình Lục Mà chưa kịp trả thù Bốn lần đáng hải Bản đau còn đó Vết máu chưa khô Mà đầu quan gót nợ Nhanh như trở bàn tay Một ngày trước bị dây thừng trói là một ngày nay bị trói dây thừng Chẳng khác chút nào Năm điều đáng hãi. Tôn ngủ cầm chèo Tôn ngủ mở dây thuyền Tôn ngủ chở đi Đến khi xong việc Tôn ngủ bị ăn dao Tôn ngủ xuống nước Chẳng hay tôn ngủ vì ai nhọc mệt nửa ngày Sáu lần đáng hãi. Tôn ngủ trước giờ ác tâm Tôn ngủ chết trước trương dưỡng dẫu làm sao cũng không thể thoát, chẳng hay dưới đáy nước gặp nhau sẽ khóc hay cười, bảy lần đáng hải. Chỉ trong một chiếc thuyền, chợt đâu có hai người trương dưỡng tôn ngũ, chợt đâu lại ba người trương thuận tôn ngũ trương dượng lại chợt đâu còn có một người trương dượng rồi lại chợt đâu ra bốn người trương thuận an đạo toàn, dương đình lục trương dượng chợt đâu còn có ba người mất trương dưỡng, Rồi sao chợt đâu chỉ một người dương đình lục mà thôi, thế rồi không còn ai nữa. vì ứng vật có câu rằng, bến đò không khách chiếc thuyền bơ vơ riêng chiếc đò kia cũng bỗng đâu hay dở, đó tám lần đáng hải. Hồi thứ 65 Đốt quý dân lâu, thời thiên dân lệnh, phá đại danh phủ, Ngô Dụng lập công. Bây giờ Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng, Quynh trưởng ngày nay may đã bình yên vô sự Lại có An Thái Y Trong non giúp đỡ ở đây thật là dạng phúc cho sơn trại dạng phần Giả trong bấy lâu nay Tiểu đệ đã cho thám thính tin tức Ở thành đại danh Nghe nói Lương Trung Thư đêm ngày lo nghĩ Chỉ sợ quân mã của ta kéo đến Thì rất là nguy hiểm Tiểu đệ lại cho dán tất cả yết thị trong thành ngoài thành Để hiểu dụ cho nhân dân cùng biết Về việc đó là ta cốt bắt mấy người can phạm mà không hề gì đến dân vì thế nên Lương Trung Thư lại càng lo riết. Còn về sái thái sư, từ khi nghe quan thắng đầu hàng thì cũng sợ hãi kinh hoàng, không dám tâu rõ trước mặt thiên tử và thường gửi thư đến bảo với Lương Trung Thư phải lưu tính mạng của Lưu Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú để khỏi sự nguy hiểm về sau. Tống gian nghe nói lại thúc giục Ngô Dụng mau mau hãy lập kế đánh thành. Ngô Dụng định kế rằng hiện nay mới đầu mùa xuân, sắp đến ngày Tết Nguyên Tiêu trong thành đại danh tất có hội chơi đèn rất náo Vậy ta nên thừa cơ hội này mà phục binh trong thành Rồi sau sẽ kéo đại binh ập vào thì thế nào cũng phá được Tống Giang cảm mừng khen rằng Kế đó rất dịu xin quân sư thi hành ngay cho mới được Ngô Dụng liền quay ra hỏi các đầu lĩnh rằng Nay cần nhất là việc phóng lửa ở trong thành Vậy trong đám anh em ai đảm đang cho việc đó Thời Thiên tiếp luôn rằng Khi tiểu đệ còn nhỏ có qua thành đại danh ít bữa Trong thành có một nơi gọi là Thúy Dân Lâu Trong lầu trên dưới có tất cả trên 100 phòng Đến đêm hôm Nguyên Tiêu chắc là quyên náo Vậy để xin vào trước trong thành lẫn ở Thuyết Dân Lâu Rồi tối hôm đó sẽ phóng lửa ngày đó để lên hiệu Rồi quân sư kéo quân mã vào sau Ngô Dụng cả mừng mà rằng Được vậy thì hay lắm Sáng mai người bắt đầu đi sớm Cứ đến đêm Nguyên Tiêu thì phóng quả ở trên lầu Thuyết Dân Thế là công lớn Thời thiên dân lời đi trước sáng hôm sau Ngô Dụng cắt cho giải trân giải bảo giả làm vườn săn tìm đến bán chim muôn ở các quan nga trong thành để đợi đến hôm đó hệ thấy lửa hiệu thì lập tức phải ngăn giữ quân lính đi báo hai người dân lệnh đi ra lại sai Đỗ Thiên tống dạng giả làm người bán gạo kéo xe vào ngũ trọ trong thành đến đêm hôm đó trong Lữ hiệu mà lấy cửa đông khổng minh khổng lượng giả làm hai tên đề tớ lẻn vào thèm nhà các chốn náo nhiệt ở trong thành Để bây giờ đi tiếp ứng mọi nơi Lý ứng sử tiếng giả làm khách đi chơi Trọ ở ngoài cửa đông thành Đợi khi lửa lên thì đi giết đám lính coi thành Để mở cửa cho quân ra Lỗ trí thăm cùng võ tòng giả làm thầy chùa đi khuyên giáo Đến chùa nào ở gần thành đại danh Để nhìn lửa hiệu mà đến nhà ngục ứng cứu Lưu đường giả làm lính công đợi ở trước nha phủ Để ngăn giữ các người đến báo Lại mời công tôn thắng giả làm dân du đạo nhân và lăn chấn giả làm đạo đồng, đem mấy trăm súng phóng quả đến chỗ vắng phía trong thành, để đợi lửa hiệu là nổ súng lên. Lại sai Trương Thuận đi với Yến Thanh theo đường thủy vào thành, trực ở ngoài nhà viên ngoại để bắt giang phu dâm phụ. Dương Nụy Hổ, Tôn Tân, Trương Thanh, Hổ Tam Nương, Cố Đại Tẩu, Tôn Nhị Nương, giả làm ba cặp vợ chồng nhà quê vào thành xem đèn, rồi lần đến nhà lưu viên ngoại để phóng lửa. Sai tiếng cùng nhạc quà giả làm quan nhân, Đến nhà sái tiết cấp Cứu lấy tính mạng hai anh em sái phúc Khi cắt đặt xong rồi Các đầu lĩnh đều theo hiệu lệnh Mà lập tức ra đi Nói về thành phủ đại danh Một hôm gần đến ngày Tết Nguyên Tiêu Lương Trung Thư gọi Lý Thành Văn Đạt Dương Thái Thú Cùng các quan lại trong thành đến Để bàn về việc hội đèn hôm rằm Lương Trung Thư nói với mọi người rằng Cứ theo lễ thường mọi năm Thì thành đại danh ta đây Tất phải mở hội chơi đèn giữa tối nguyên tiêu Cũng chẳng khác gì đông kinh vậy. Sông năm nay chẳng may bị giặc lương sơn mấy phen quấy nhiễu. Chỉ e hôm ấy chơi đèn mà lỡ xảy ra có việc gì thì làm sao cho được. Vậy các quan thử thương nghị xem sao. Văn đạt nghe nói ứng ngay lên rằng Thiết tưởng đám giặc đã bỗng dưng bỏ trốn và gián yết thị khắp cả các nơi. Như thế là cùng đường hết kế còn lo ngại điều chi. Nếu năm nay ta không mở hội chơi đèn mà chúng dò biết tất bị chúng chê cười. Vậy xin tướng công cứ hạ lệnh cho dân gian phải đặt thêm các đèn cho vui hơn mọi năm trước Giữa chợ phải kết thêm hai tòa núi giả sơn Cũng theo như ở Đông Kinh suốt đêm không cấm Từ 13 đến 17 phải thả đèn luôn năm đêm Và sức cho các phủ quan phải sức bảo dân gian không được thiếu thốn Hôm đó xin tướng công cứ thân hành đi chơi vui với dân chúng Rồi tôi dẫn một toán quân mã ra đóng ở hang phi hổ để phòng bị quân giặc và cho phó đô giám dẫn một toán quân kỵ đi tuần kiểm ngoài thành cho cẩn thận như thế thì còn có ngại chi lương trung thư nghe nói cả mừng liền treo bản hiệu vụ dân xã cứ theo lệnh thi hành nguyên bắc kinh là một nơi quận lớn xung yến ở đất hà bắc đường đi lối lại giao thông rất nhiều buôn bán sầm uất hơn tất cả mọi nơi nhân dân tụ tập rất là đông đúc nay nhất đáng gặp hội phóng đăng thì ai nấy lấy làm nô nức thú vui mà đua nhau để nộp đèn chơi hội trong mấy hôm đó từ các nhà phú hào cho đến các nhà loàng xoàn đều tranh nhau đi mua đèn để nộp các lái bán đèn trong mọi năm lại quân đèn đến bán rất là náo nhiệt Tất cả trong thành đại danh nhà nào nhà nấy đều chăn đèn ngũ sắc ở trước cửa cùng là bày biện trang hoàng trông nghiễm nhiên là ngày đại hội bên cầu ở trước phủ đại danh có dựng lên một tòa giả sơn kết hai con rồng đỏ vàng rất lớn mỗi một cái dãy rồng có một ngọn đèn Và trong miệng phun nước rất trong Còn chung quanh cầu Cùng khắp cả quảng sông đều thắp đèn rất là rực rỡ Trước chùa Đồng Phật Cũng có một tòa giả sơn Trên kết một con rồng xanh Xung quanh có tới mấy ngàn ngọn đèn rất sáng Trước lầu Thúy Dân kết một tòa giả sơn Trên có con rồng trắng Bốn mặt đèn sáng rất nhiều Thúy Dân Lâu là một tiểu lâu to nhất Ở đất Bắc Hà Trong có ba tầng gác Xà chạm cột sơn rất là lộng lẫy tầng trên tầng dưới có tới hơn 100 phòng ăn ngày nào cũng đàn hát gian lừng không dứt tiếng bởi vậy mà cái quang cảnh ngày hội lại càng quyên náo phần hơn hôm đó có người do thám về báo cho ngô dụng biết tin tức trong thành ngô dụng lấy làm cả mừng nói rõ cho tống giang biết tống giang nghe nói liền đòi thân chinh đến đánh thành đại danh an đạo toàn can rằng tướng quân chưa được hỏi thực chớ nên vội vàng làm gì nếu lỡ ra một chút sau này thì khó lòng mà cứu chữa được. Ngô Dụng cũng can khuyên Tống Giang mà rằng, tiểu đệ xin đi thay một chuyến, xin huynh trưởng cướp dẫn tâm ở nhà không ngại chi cả. Nói đoạn bèn cùng với Bùi Tuyên cấp tám đội quân mã để đi đánh. Đội thứ nhất, Đạo Đao Quan Thắng dẫn tuyên tán, Hắc Tư Văn đi trước, Trấn Tam Sơn Hoàng Tính đi sau, đều đem quân kỵ cả. Đội thứ hai, Báo Tử Đầu Lâm Xung dẫn mã lân đặng phi đi trước. Tiểu Lý Quảng Qua Vinh ứng cứu đi sau, cùng đem kỵ binh cả. Đội thứ ba Song Chiên Hô Duyên trước, dẫn Hàng Thao Bành Dĩ đi trước. Bệnh Quý Trì Tôn Lập đi sau, đều dẫn quân kỵ cả. Đội thứ tư Tích Lịch Quả Tần Minh dẫn Âu Bằng Yến Thuận đi trước. Kêu Giảng Hổ, Trần Đạt đi sau, đem quân kỵ cả. Mục Hoàng dẫn Đỗ Hưng, Trịnh Thiên Thọ kéo quân bộ đi đội thứ năm. Hát Toàn Phong Lý Quỳ dẫn Lý Lập Tàu Chính đem quân bộ đi đội thứ 6, sắp Xí Hổ Lôi Hoành dẫn Thi Ân, Mục Xuân đem quân bộ đi đội thứ bảy, Hổng Thế Ma Dương Phàn Thụy dẫn Hạng Sung, Lý cổn đem quân bộ đi đội thứ 8. Tám. tám đội quân mã đều chia đường lập tức kéo đi, hẹn đến canh hai hôm rằm tháng Giêng là phải nhất tề kéo đến thành đại danh để đánh. Còn các đội lĩnh thì ở nhà theo Tống Giang coi trại. Nói về thời thiên dân lệnh quân sư tới Bắc Kinh, Khi trèo tường vào được trong thành đại danh, ban ngày thì đông chơi quanh ở phố, ban đêm thì lẻn vào các bàn thờ ở miếu đông nhạc để nằm nghỉ. Đến hôm 13 tháng Giêng, thời thiên đương dẫn dơ xem treo đèn kết qua ở trong thành, bỗng đâu thấy giải trân giải bảo gánh các đồ chim muôn đi vào, rồi thấy đỗ thiên tống dạng cũng đã thủng thỉnh vào trong đó cả rồi. Hôm đó thời thiên đi thủng thỉnh đến Thúy Dân Lâu, thấy khổng minh bỏ xỏa đầu tóc, mình mặc áo da dê rách, Tay hữu cầm một cái gậy, tay tả cầm một cái bát, thất tha thất thiểu đi xin quanh đó. Khi khổng minh trông thấy thời thiên bèn chạy đến đằng sau để nói chuyện, thời thiên khẽ bảo khổng minh rằng, ca ca phải khéo đấy, trong bộ dạng như thế không giống người ăn mày đâu. Ở đây nhiều đám lính tráng khôn ngoan, lỡ ra nó biết thì khốn, ca ca nên vào một nơi còn hơn. Đường khi nói chuyện cũng thấy khổng lượng giả làm ăn mày đi đến, thời thiên lại bảo khổng lượng rằng, anh thò cái mặt trắng phao phao thế kia thì giống kẻ ăn mày thế nào được. Vừa nói dứt lời thì thấy hai người đi đến đằng sau, nắm lấy Thời Thiên mà mắng ngay rằng, các anh giỏi thật. Thời Thiên nghe nói, giật mình quay lại thì thấy Dương Hùng và Lưu Đường liền bảo với hai người rằng, anh làm tôi sợ gần chết. Dương Hùng liền dắt mấy người ra chỗ vắng vẻ mà trách rằng, các anh không biết gì cả, đứng đó mà nói chuyện với nhau, lỡ ra gặp đám nào trông thấy thì phỏng còn ra công việc gì nữa các anh phải lẫn lúc thế nào chứ đừng dơ mặt ra đó mà khốn khổng minh nói trâu Quyên, trâu nhuận đã thấy đi bán đèn trong phố hôm qua còn lỗ trí thâm cùng giỏ Tòng cũng thấy ở ngoài thành rồi anh em ta bất tức phải bàn nữa cứ đợi đến hôm ấy là hành sự thôi nói xong rồi năm người kéo nhau đi qua một cái chùa kia gặp công tôn thắng cùng lăn chấn ở đó Bảy người đưa mật báo cho nhau rồi lại chia đi mỗi người một ngã ngày hôm sau 14 lương trung thư sai giang đạt dẫn quân mã ra đóng ở phi Hổ dực đề phòng bị giặc cướp và sai lý thành dẫn 500 kỵ binh ra đi tuần tiểu quanh thành đến hôm rằm tháng giêng chiều trời tạnh ráo dễ chịu lương trung thư lấy làm vui mừng vô hạn tối hôm đó mặt trăng dần giặt trên không soi xuống các nơi phố xá bọn nam nữ rủ nhau đi xem cùng thích cánh chen vai đông đúc không biết tới đâu mà kể vào khoảng chập tối hôm ấy Tiết cấp là Sái Phúc, bảo với em là Sái Khánh rằng, Hiền đệ coi ngục ở đây, để tôi về nhà một lúc, rồi sẽ hay. Chàng nói đoạn dội vàng chạy về nhà. Khi về tới nhà, chợt thấy có hai người đi tốt theo vào, một người trước ăn mặc ra dáng quang binh, còn một người sau ra dáng anh đầy tớ. Sái Phúc dơ đèn nhìn ra thì nhận biết sài tiếng đi trước, còn người đi sau không hiểu là ai. Sái Phúc thấy vậy bèn mời vào trong nhà, và sẵn có chè rượu đó để thết. Sài Tiến nói rằng xin Ngài đừng cho ăn uống nữa Chúng tôi đến đây có chút việc cần Muốn nói cho Ngài biết Nguyên lưu viên ngoại cùng Thạch Tú Nhờ Ngài ở đây trông nom cho được Chu Toàn Chúng tôi thực lấy làm cảm ơn vô hạn Vậy ngày nay gặp Tiết Nguyên Tiêu Chúng tôi muốn thừa cơ cướp ngục Cho hai người ấy ra Xin Ngài làm ơn đưa cho chúng tôi đến đó chớ nên từ chối mới được Sái Phúc nghe nói biết là không dân lời Tức là nguy hiểm tới thân gia Liền dội vàng dân lời xin đi và đưa quần áo lính hầu cho hai người cùng mặc rồi dẫn vào trong ngục hôm đó vào khoảng canh một dương nụy hổ nhất trưởng thanh tôn tân cố đại tổ trương thanh tôn nhị nương ăn mặc giả làm vợ chồng nhà quê đi chen vào đám xem hội mà lén vào cửa đông công tôn thắng cùng lăng chấn ngồi ở miếu thành hoàng gần trước cửa châu nha để đợi châu quyên trâu nhuận gánh đèn đi chơi đông trên mặt phố đỗ thiên tống dạng đều đẩy một cỗ xe đến trước nhà lương trung thư mà đánh lộn sòng vào đám người đông. Nguyên dinh lương trung thư ở một phố lớn gần ngang với cửa thành bên đông, dương hùng lưu đường đều dắt gậy ngồi trực sẵn ở hai bên cầu trước cửa châu nha. Còn yến thanh dẫn trương thuận đi theo đường thủy vào trong thành để nấp ở đó. Được một lát nghe trống lầu đã đánh canh hai, thời thiên cấp một cái thúng trong đựng những thứ thuốc dẫn lửa trên rải mấy con bươm bướm bằng trang kim, rồi đi lẻn lên trên lầu thúy dân. Bây giờ trên lầu đương ra vào đông đúc, đàn sáo gian lừng, khắp mọi người gần xa đều đến đó xem đèn, rất là náo nhiệt. Thời thiên lên trên gác, giả cách làm anh bán bươm bướm, để chạy quanh xem xét các nơi. Đường khi ấy chợt thấy giải trân giải bảo đều giác cương xoa, treo lủng lẳng mấy con thỏ đi dẫn dơ trước lầu. Thời thiên thấy vậy vội chạy đến hỏi hai người kia rằng, bây giờ có lẽ sắp đến giờ, sao mà không thấy ngoài kia động đậy gì cả? Giải Trân nói Chúng tôi vừa trông thấy thám mã qua đây xong Có lẽ quân ta đã kéo vào đến rồi thì phải Anh nên hành sự ngay đi thôi Vừa nói dứt lời Thì đã thấy trước cửa lầu ồn ồn kêu lên rằng Quân mã Lương Sơn Bạc Đã kéo đến cửa tay rồi Giải Trân liền dục thời thiên Mau mau vào phóng lửa trong lều Còn mình thì cùng với giải bảo Chạy đến trước trại lính để đợi Bây giờ thấy đám quân mã tàn bại Ở ngoài thành chạy vào Nói nhao nhao lên rằng Quân giặc Lương Sơn đã chiếm mất trại của Văn Đạt và kéo nhau vào thành bây giờ. Lý Thành đương đi tuần ở trên biên thành, nghe tin ấy bèn phóng ngựa đến trại lính, truyền điểm lấy quân lính ra coi giữ ở châu thành và đóng chặt các cửa thành lại. Khi đó Dương Thái Thú đương đi đàn áp ở trên các phố. Bỗng nghe thấy tin báo như vậy liền hớt ha hớt hải mà chạy mau trở về trong trại. Về phần Lương Trung Thư hôm đó say rượu ngất nga ngất ngưỡng ở trong dinh, hoặc nghe thấy tin báo cũng còn dằn dàng chưa sợ, sao thấy thám mã cùng lưu tinh đều chạy đốc thôi vào báo, sự thế nguy cấp đến nơi bây giờ mới kinh hồn choáng ốc, liền gọi người đóng ngựa để đi. Khi ngựa chưa đóng xong yên thì chợt thấy trên lầu Thúy dân có ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, đỏ sáng trực trời, Lương Trung Thư lấy làm kinh hãi dọa vàng nhảy lên mình ngựa để toan ra đi xem, chợt đâu lại thấy hai người đem hai cỗ xe để chắn ngang giữa lối đi rồi vớ lấy một ngọn đèn treo gần đó, mà lấy lửa châm vào trong xe đốt cháy bùng cả lên. Lương Trung Thư thấy vậy lại hớt hải chạy ra cửa đông, bỗng đâu lại thấy hai người to lớn quát lên rằng, Lý ứng, sử tiến ở đây! Nói đoạn liền múa đao xông vào chém chết mấy người, đám quan quân đều kinh sợ mà chạy tán loạn cả. Đoạn rồi Đỗ thiên tống dạng cũng tiếp đến, mà giữ chặt lấy cửa đông. Lương Trung Thư thấy sự thế nguy bách, Liền dẫn mấy đứa người nhà chạy vội vàng sang bên cửa nam, lại thấy có một ông sư bụng phệ cùng một người hành giả mặc hổ, tay múa giới đao hò reo dắt vào trong thành. Trung thư nghe nói lại quay ngựa trở về trại lính. Khi gần tới nơi thấy giải chân giải bảo đương múa cương xoa, đánh giết ầm ầm ở đó, chẳng lại kinh sợ chạy về cửa tây. Bây giờ Dương Thái Thú vừa đến trại, bị lưu đường Dương Hùng đánh cho mấy côn vỡ óc chết lăn ra phố còn bọn ngu hầu áp phiên đều bỏ chạy hết cả. khi lương trung thư gần tới cửa tây, thấy trong miếu thành hoàng bỗng tiếng súng nổ lên, rồi thấy ngọn lửa bốc lên dần dật. trâu nguyên trâu nhuận thì cầm lấy gậy tre đi châm lửa đốt ở các nơi. trong có dương nụy hổ nhất trượng thanh cùng tôn tân cố đại tẩu đều múa đao xông vào để giúp. còn trương thanh tôn nhị nương thì nhảy lên đốt lửa vào giả sơn ở trước cửa chùa đồng phật. bây giờ nhân dân trong thành đại danh đều cấm đầu chạy trốn. Nhà nào nhà nấy đều kêu khóc như ri, khắp trong thành chỗ nào cũng có tiếng người kêu lửa cháy, rối loạn kinh hoàng không biết tới đâu mà kể. Lương Trung Thư chạy về đến cửa Tây, tiếp được quân mã của Lý Thành liền kéo nhau chạy sang phía nam, trèo lên gác trống để xem. Kỳ đó thấy binh mã kéo xuống dưới thành, ngọn lửa bốc cháy như ban ngày. Có một toán quân kéo cờ đạo Đao quan Thắng đi giữa, bên tả có tuyên tán, bên hữu có hát tư văn, Đằng sau có hoàng tính Thôi thúc nhân mã sát vào dưới cửa thành Lương Trung Thư không thể nào ra khỏi ngoài thành Liền cùng với Lý Thành chạy sang cửa bắc để trốn Chợt đâu lại thấy một toán quân mã rất đông Có Lâm xung đi đầu Mã Lân đi bên Tả Đặng Phi đi bên Hữu qua Vinh đi sau Mà hết sức cùng nhau kéo đến Lương Trung Thư lại phải quay ngựa chạy về cửa đông Gần tới cửa đông Lại thấy một hoàng đỗ hưng trịnh thiên thọ dẫn một ngàn nhân mã, múa đao sát vào. Lương Trung Thư lại phải quay về cửa Nam rồi cướp đường để chạy. Khi ra đến Đích Kiều, lại gặp Lý Quỳ cỡ trần múa phủ cùng với Lý Lập, tào chính đều hăng hái xông vào. Lý Thành liền hết sức xông đánh, cướp đường cho Lương Trung Thư chạy ra ngoài thành. Bỗng lại gặp Hô Duyên trước dẫn một toán quân mã, múa chiên vỗ ngựa để đánh Lương Trung Thư. Lý Thành cũng múa đao đón đánh được vài hiệp, rồi lại phải quay ngựa để chạy sao lại thấy hàng thao bành dĩ cùng tôn lập đều hết sức xông đến đoạn rồi có tiểu lý Quảng quao vinh dương cung đặt tên bắn viên phó tướng của lý thành ngã lăn xuống ngựa lý thành thấy vậy vội vàng phi ngựa chạy thẳng chạy chưa được mấy bước lại thấy phía bên giữa có tích lịch quả tần minh múa côn vỗ ngựa dẫn yến thuận âu bằng cùng trần đại sát đến lý thành liền cố sức đánh thực thân để cướp đường đưa lương trung thư chạy bên kia đổ thiên tống dạng vào phủ trung thư giết hết vợ con người nhà của lương trung thư khổng minh khổng lượng trèo tường lần lần vào ngục trâu quyên trâu nhuận tiếp đón những người qua lại ở trước sở coi ngục xài tiếng nhạc quà trong thấy hiệu lửa ở ngoài liền bảo với sái phúc sái khánh rằng hai anh em nhà bác không trong đó còn đợi đến bao giờ nữa sái khánh nghe nói mới quay ra nhìn thì trâu quyên trâu nhuận đã đẩy tung cửa bước vào mà nói rằng Cả bọn hảo hán lương sơn bạc ở đây. Muốn sống thì thả Lưu viên Ngoại cùng Thạch Tú ra cho ta. sài Khánh thấy vậy dội vàng quay vào báo cho Sái Phúc biết. Bây giờ chợt thấy khổng minh khổng lượng ở trên nóc nhà lao nhảy xuống. Rồi xài tiếng rút dao phân khí giới ở bên mình ra. Háo gông ra cho Lưu Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú. Và bảo Sái Phúc rằng bác mau mau theo tôi về nhà để coi giữ vợ con mới được. Đoạn rồi Lưu Tuấn Nghĩa dẫn Thạch Tú cùng khổng minh khổng lượng trâu nguyên trâu nhuận về thẳng nhà để bắt Lý Cố cùng Cổ Thị. Nguyên Lý Cố từ khi nghe tin bọn hảo hán Lương Sơn đã dẫn quân mã vào thành, rồi lại thấy các nơi phát quả tứ tung, thì trong bụng đã kinh hoàng sợ hãi. đem dỗ dàng cùng với Cổ Thị thu xếp lấy một gói kim ngân tài vật, rồi lẻn ra cửa để trốn. Khi ra tới cửa, thấy những người đứng ở ngoài cửa đều bị đánh ngã lộn bậy cả, rồi có người cướp sấn vào nhà. Lý Cố liền cùng Cổ Thị quay trở vào mở lối sau để đi. Hai người đi qua lối tường sau, lẫn đến bên sông, toan tìm đường ẩn nấp. Bất đồ có Trương Thuận đứng ở bên sông kêu lên rằng, hai người này chạy đi đâu đó? Lý Cố kinh sợ toan vội nhảy xuống dưới thuyền, thì đã có một người nắm lấy cánh tay mà quát hỏi rằng, Người có biết ta không? Lý Cố nghe rõ Yến Thanh liền kêu rằng, tiểu ất ca, tôi với bác có thù hàng gì mà bác bắt tôi? Yến Thanh lặng ngắt nắm cổ kéo đi, rồi Trương Thuận cũng bắt cả mũ đàn bà mà kéo về cửa đông. Bây giờ Lưu Tuấn Nghĩa về tới nhà không thấy Lý Cố cùng cổ thị đâu, liền gọi chúng thu xếp hết các đồ kim ngân tài vật, xếp tất cả lên xe để mang về lương sơn bạc. về phần xài tiến, theo Sái Phúc cùng về tới nhà, cho xếp dọn đồ đạc và dặn dò các người trong nhà để cùng đi theo. Sái Phúc nói với Sài Tiến rằng, đại quân nhân nên cứu cho nhân dân trong thành, chớ để họ đánh giết quá đổi mới được. Sài Tiến nghe nói vội vàng chạy tìm quân sư để nói chuyện. Khi Ngô Dụng tiếp được Sài Tiến thì dân sự trong thành đã thiệt hại đến quá nữa. Ngô Dụng liền hạ lệnh cấm quân sĩ không được giết hại chi nữa. Được một lát trời vừa rạng sáng, Ngô Dụng cùng Sài Tiến đều ở trong thành khua chiên thu quân. Rồi các đầu lĩnh dẫn Lưu Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú vào hầu và nói rõ công trạng anh em sái phúc đối với Lưu Tuấn Nghĩa cho mọi người nghe. Yến Thanh cũng giải lý cố cùng cổ thị đến. Lưu Tuấn Nghĩa trông thấy liền bảo Yến Thanh giam giữ cẩn thận rồi sao sẽ trị Còn về phần lương trung thư nhờ có Lý Thành ra sức chống đỡ cùng nhau kéo tới ngoài thành thì gặp được Giang Đạt cùng dẫn tàn quân qua đến đó đôi bên cùng hợp nhau thành một đạo mà cùng chạy về phía bên nam bất đồ chạy được mấy bước bỗng thấy tiền quân kêu thét ầm lên rồi có một toán quân phục của Phàn Thủy hạng sung Lý Cổm, Sông ra đánh giết phía sau lại có lôi hoành cùng Thi Ân Mục Xuân dẫn một ngàn quân bộ chẳng lấy đường lui mà hai bên giáp đánh một trận lý thành giang đạt thấy vậy đều kinh sợ rụng rời đem hết bình sinh cố thoát ra khỏi vòng dây mãi sau mới cứu thoát được lương trung thư mà cùng nhau chạy về phía tây bọn phàn thủy thấy lương trung thư đã chạy thoát cũng không ai đuổi theo bèn cùng với lôi Hoành dẫn quân vào trong thành để nghe lệnh mới hay trên đời mấy mặt tri âm nghìn vàng mua chữ đồng tâm dễ nào xưa nay những bạn anh hào tan nhà chuốt nghĩa tri giao cũng nhiều, cùng nhau sinh tử cũng liều, rồi đây hưu thích trăm chiều có nhau lời bàn của Thánh Tháng Thánh Tháng nói đến ông bạn Trác Sơn Tiên Sinh từng khoe có một người khéo miệng thành nghề đóng kịch rất hay rồi thuật chuyện rằng một hôm tân khách ngồi đông ở bên góc bên đông bắc nhà sảnh sự người khéo miệng ngồi ở trước bình phong chỉ một bàn, một ghế, một cái quạt Và cái thước rồi làm trò Một lát sau hai tiếng thước gõ khách đều lặng im Không ai làm náo Xa xa nghe tiếng chó sủa Tiếng chuông kêu Làm người vợ kinh dậy Cầu nhau với chồng Chồng nói vợ cãi Tiếng trẻ khóc qua qua Chồng bảo vợ cho con bú Bao nhiêu tiếng nhộn nhàng Nào chồng nào vợ Nào đứa bé khóc Nào đứa lớn sực tỉnh nói lên Đúng như vậy ấy Làm tân khách ngạc nhiên Khách ngồi xem hết một trò lại tiếp đến tiếng kêu lửa cháy, nào tiếng cha gọi con, chồng gắt vợ, người nọ gào kẻ kia, hàng ngàn tiếng chó sủa, lại hàng ngàn tiếng người kêu chạy, thêm tiếng trống khua, tiếng đồ dùng cứu hỏa, Tóm lại đúng không sai sót chút nào về một sự cứu cháy đương diễn ra trước mọi người, làm cho tân khách biến hẳn sắc mặt kinh hãi ngạc nhiên. Một lúc cháy xong rồi khách mới hoàn hồn thì quay lại nhìn bình phong vẫn chỉ một chàng, một ghế, một bàn, một quạt, một thước làm ra trò. Thực là chỉ có một người mà làm trò như ngàn miệng, ngàn tai Hể ai để ý nghe đến tiếng nào thấy có tiếng ấy, trăm ngàn tiếng đều phát ra một miệng. Đó mới thực lành nghề miệng lưỡi, khiến một trò tân khách tán thưởng không. Ta bây giờ nghe thuật chuyện ấy còn không tin, cười bảo tiên sinh rằng, đó là ông bàn lối sáng qua, chứ ở đời làm sao có được lành nghề đến thế. Tiên sinh cũng cười lại bảo ta rằng Há phải ông không tin Bây giờ tôi cũng không còn tin thế nữa Bởi không còn ai khéo miệng lành nghề đó Mà lại diễn ra đây Này ta đọc một thiên lửa đốt lầu thúy dân Mà than rằng tiên sinh chẳng từng nói dối ta Thế gian vốn có những lành nghề Tuyệt diệu phi thường như vậy Trong khi điều khiển Mỗi người theo một lệnh Tới lúc động tay đều thay đổi hết Chẳng giống lệnh chút nào Tại sao? Vì việc đời đánh nhau không sẵn bản in. Để quân sĩ lắp vào Làm văn cũng không sẵn bản in Để tài tử lắp vào Tả điều điệu làm hai nửa Tả điểm đậu cũng chia hai nửa Tả mọi người làm việc trong thành cũng chia hai nửa Tả quân nhân sách ứng trong thành Cũng chia hai nửa Lại là một dạng kỳ tuyệt chí cách Sau khi tả lương sơn điều động cướp thành Bèn tả đến lương trung thư điều động chơi đèn Tả lương trung thư chạy trốn xong Tả đến lý cố Cổ thị một phen chạy trốn Khiến người đọc đến Thực muốn tuyệt đáo